Ngôi nhà cổ quái, chương 12 và chương 13. Chương 12 Ta Vân đã đi rồi, chúng tôi vẫn yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, tôi quyết định hỏi. Một kẻ sát nhân thì như thế nào hả bố? Bố tôi ngẩng đầu lên và nhìn tôi có vẻ nghĩ ngợi. Cha con tôi rất thông cảm nhau, đến mức ông hiểu đầy đủ lý do vì sao tôi đã đặt ra câu hỏi ấy. Ông trả lời hết sức nghiêm túc. Dĩ nhiên, bố nhận thấy, còn không thể ở cương vị người chứng kiến thông thường mà nhìn sự việc được nữa. Tôi vẫn thích theo dõi, nhưng trong vai người không chuyên, những vụ án giật gân mà cục điều tra hình sự tiến hành. Nhưng, đúng như bố tôi vừa mới nhận xét, trong trường hợp này, cương vị của tôi không thể chỉ là một kẻ tò mò. Bố không biết. Ông nói tiếp, con có nên hỏi bố điều đó không? các nhà tâm lý học lỗi lạc làm việc với bố thường cho ý kiến rất dứt khoát về đối tượng cả ta vân nữa anh ta cũng có thể nói với con nhiều về điều đó nhưng điều liên quan đến con theo bố là phải biết bố nghĩ gì về việc này mà bố thì đã từng tiếp xúc với nhiều tội phạm trong nhiều năm đúng thế tôi nói bố tôi lấy đầu ngón trỏ vạch một hình tròn Lên tấm giấy lót tay, vừa nói tiếp. Nhiều kẻ sát nhân lạ lắm. Bố đã quen biết nhiều kẻ đáng yêu trong số họ. Thấy tôi có cử chỉ kinh ngạc, bố tôi mỉm cười, nói tiếp. Đúng đấy, rất đáng yêu. Những gã bình thường như con và bố, hoặc như Roger Linh, vừa ở đây ra ấy. Án mạng, còn biết không, là một tội không chuyên. Tất nhiên, bố không nói đến những tên cướp, mà nói đến những kẻ sát nhân tùy ngộ. Những người ấy, ta thường có ấn tượng đó là những người rất tử tế, mà ta gần như nói rằng họ chỉ giết người do bất chắc. Họ ở trong một tình thế khó xử, họ mong muốn, một cách tuyệt vọng một điều gì đó, tiền bạc hay phụ nữ, và để chiếm được, họ đã giết người. Sự chế ngự bản thân thường tồn tại trong phần lớn chúng ta, thì lại không có trong họ. Ngay đến trẻ con, cũng có lúc hành động như thế. Nó tức giận một con mèo con Nó bảo con mèo Tao sẽ giết chết mày Rồi nó đập chết con vật Bằng những nhát búa Dù sau đó phải khóc hết nước mắt Bởi vì nó không thể làm sống lại Con vật nó hàng yêu Khái niệm về cái thiện và cái ác Được tiếp thu khá nhanh Nhưng ở một vài người Sự thật không ngăn được Lập luận của hắn là Hắn không làm điều gì xấu cả Hắn đã hoàn thành một cử chỉ cần thiết điều duy nhất ấy giúp hắn thoát khỏi tình thế không lối thoát và chính nạn nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bố có tin rằng sự thù hận chỉ riêng sự thù hận có thể là một động cơ đủ không? chẳng hạn liệu có thể ông già liên đã bị giết bởi một kẻ căm thù ông ta từ lâu không? điều ấy theo bố có vẻ không đáng tin. chào tôi đáp. sự thù hận mà con ám chỉ trên thực tế chỉ là một ác cảm đáng tố cáo những kẻ sát nhân Thường hay giết những người chúng yêu hơn những người chúng ghét, nhưng đó lại là những người mà chúng ta yêu quý nên họ có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên không chịu nổi. Xong một lát im lặng, ông lại nói. Con sẽ nói với bố rằng toàn bộ việc đó có thể làm chi trệ công việc của chúng ta. Rất đúng. Nếu bố hiểu con không làm, thì điều con muốn biết chính là dấu hiệu ở một ngôi nhà mà mọi người đều bình thường. Cho phép con nói một cách khẳng định rằng đây chính là tên giết người. Đúng thế đấy. Có tồn tại một nét đặc thù gặp lại ở mọi tên sát nhân như một mẫu số chung không? Bố hay tự hỏi như thế. Nếu tồn tại thì theo bố đó là tính khoe khoang. Tính khoe khoang ư? Phải, bố chưa hề gặp một tên giết người nào mà không có tính khoe khoang. 9 trên 10 lần, hắn đã giết người do tính kiêu ngạo. Hắn sợ bị bắt nhưng hắn không thể ngăn nổi hắn khoe khoang tội ác của hắn và điều đó càng có cơ sở hơn nữa vì hắn gần như lúc nào cũng tin chắc rằng hắn quá danh ma để không thể bị toán cổ vả lại hắn cần phải nói hắn cần phải nói ư điều đó đã được giải thích cũng chính vì hắn đã giết người nên hắn bị đơn độc hắn có nhu cầu thổ lộ tâm tình nhưng điều đó đối với hắn lại là cấm kỵ do đó chỉ làm gai gất hơn nỗi thèm khác được nói ra tội ác của mình. Tất nhiên, hắn sẽ không nói gì về bản thân vụ án, mà hắn sẽ thảo luận về nó, sẽ đưa ra các thuyết, sẽ dựng lên những giả thuyết. Còn hãy chú ý xem xét mọi người và cố gợi cho họ nói ra. Việc này sẽ không tiến triển hoàn toàn đơn độc, bởi vì họ sẽ không thấy có gì bất tiện phải nói chuyện với một người xa lạ, những điều mà họ không thể nói giữa họ với nhau. Còn sẽ thấy rõ những ai thật sự có điều gì đó phải giấu giếm. Những ai sẽ cố đẩy con vào một hướng tìm tòi giả tạo. Những người đó luôn luôn phạm phải sai lầm nhỏ có thể phản lại họ. Tôi thấy đã đến lúc phải báo cáo với bố tôi những điều mà Sophia đã nói với tôi về tính cách của tất cả những người trong gia đình Leonid. Tất cả đều nhẫn tâm nhưng theo những cách khác hẳn nhau. Việc đó làm cho ông thích thú. Đấy nhé, ông bảo tôi, việc này rõ ràng là cực kỳ quan trọng. Không ít gia đình mà ta không vén lên được nét đặc trưng nào đó. Điểm yếu, thật là thú vị, các vấn đề di truyền như thế này. Dòng họ, The lan nhẫn tâm, nhưng họ có tinh thần công lý. Dòng họ liên ít, không kém tàn nhẫn, họ không phải bao giờ cũng quá trận trọng, nhưng nhìn chung họ không độc ác. Ít ra, còn hãy nghĩ ra một người hậu duệ rồi xem xét đến những người khác con có hiểu điều bố nói không tôi chưa kịp đáp ông đã nói tiếp vả lại bố không khuyên con phải nát óc về những câu chuyện về tính di truyền ấy chúng thuộc một lĩnh vực phức tạp đến nản lòng việc tốt nhất con có thể làm con trai ạ là khơi gợi những người ấy nói ra những điều thầm kín sophia đã hoàn toàn có lý để nói với con rằng hai đứa các con chỉ có thể giành được hạnh phúc trong trường hợp thật sự được đưa ra công khai. Khi tôi đứng lên chuẩn bị ra về, thì ông nói thêm, còn một điều nữa, hãy coi trường quất nhỏ. Josephine ư, bố cho rằng nó có thể đoán ra quan ư, con chưa hiểu ý ta, bố muốn nói, hãy cảnh giác, đừng để xảy ra điều gì với nó. Tôi nhìn bố tôi sững sờ, ông lại nói, hãy suy nghĩ, cha ạ, trong ngôi nhà ấy có một tên giết người ở hắn các quyết định sẽ không thiếu đâu. con nhỏ Josephine có vẻ biết rõ không ít chuyện, hãy tự mình kết luận. chắc chắn là nó biết rõ mọi ý định của Razer. nó nhầm một điểm là Razer không phải là một kẻ lừa đảo, nhưng về phần còn lại nó đã hiểu rất đúng. không nghi ngờ gì nữa những bằng chứng của một đứa trẻ bao giờ cũng rất tốt. vì vậy đối với bố bố không bao giờ coi thường điều đó. tất nhiên Người ta không thể tin cậy vào đó trước tòa án. Trẻ con sẽ trở nên ngu muội khi người ta hỏi chúng trực tiếp. Nhưng khi chúng nói ra mà không ai đòi hỏi ở chúng gì cả. Khi chúng cố gắng tự mình khoe ra thì chúng cực kỳ có ích. Josephine đã muốn cho con biết nhiều chuyện. Nó còn tiếp tục nữa hay không? Là tùy thuộc ở con. Đừng tuy thuoc ca con đung đat ra cho nó các câu hỏi. Hãy nói với nó rằng nó chẳng biết gì cả. Bố tin chắc rằng Nó sẽ làm hết sức mình để chứng tỏ cho con thấy điều ngược lại. Nhưng hãy để mắt đến nó. Có thể có ai đó cho rằng nó biết quá nhiều đấy. Chương 13 Tôi rời phòng bố tôi trong lòng không được thoải mái lắm. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Có thể tôi đã kể cho Taverner tất cả mọi điều mà Josephine đã nói cho tôi biết về Razer. Nhưng tôi chưa nói cho anh ta biết về những lã thư tình mà theo con bé thì Brenda và Lauren Brown đã viết cho nhau. Tôi ra sức tự biện hộ. Vấn đề ấy có lẽ không đúng. Và như thế thì không có gì quan trọng. Sự thật mà tôi biết rõ ràng là anh ta chán ghét tôi và buộc tội cho Brenda. Chị ta khơi lên ở tôi lòng thông cảm. Chính vì chị ở trong tình trạng đơn độc trong ngôi nhà này. Ở đó, mọi người đều thù ghét chị. Nếu những lã thứ ấy tồn tại, thì ta và các cảnh binh của anh ta cuối cùng sẽ phải ra tay. Tôi không nên báo cho họ vội. Và lại, Brenda... Đã bảo đảm với tôi rằng không có gì giữa Lauren Brown và chị ta cả. Và tôi có xu hướng tin chị ta hơn là tin vào quân quỷ con Josephine này. Bản thân Brenda đã chẳng nói với tôi rằng con bé này không có đầu óc trọn vẹn đó sao? Lời khẳng định ấy quả có làm cho tôi phải hoài nghi khi tôi nghĩ đến cái nhìn thông minh của Josephine. Tôi phôn cho Sophia để hỏi cô tôi có thể đến gặp cô được không? tất nhiên được chứ cha là ở đấy tình hình thế nào em không biết gì cả cảnh sát tiếp tục lục loại khắp nơi họ tìm cái gì nhỉ anh cũng không biết mọi người trong nhà đều bị căng thẳng thần kinh quá mức anh hãy đến càng sớm càng hay em sắp phát điên lên nếu không có ai để nói chuyện tôi đến ba đồ hồi bằng taxi cổng mở tôi nên bấm chuông hay vào thẳng tôi đang lưỡng lựa thì nghe thấy phía sau một tiếng động nhẹ Làm tôi lập tức quay đầu lại Tôi nhận ra Josephine đang theo dõi tôi Ở bên hàng rào cây Mặt nó bị che lấp một nửa bởi một quả táo rất to Tôi gọi nó Chào em, Josephine Nó không trả lời tôi và biến đi sau hàng rào Tôi vượt qua đường, vội vàng đuổi theo nó Tôi thấy nó ngồi trên một cái ghế dài cũ kỹ bên cạnh một bẻ cá cảnh Tôi chỉ thấy được đôi mắt nó Đôi mắt ấy nhìn tôi một cách thù địch. Anh đã đến đây này, tôi nói. Nhập đề thế này, chẳng ra sao cả, nhưng sự im lặng của Josephine và thái độ kín đáo của nó làm tôi khó chịu. Con bé giảo quyệt, nó không trả lời tôi. Quả táo này đẹp đấy chứ, tôi hỏi. Lần này thì Josephine hạ cố trả lời tôi. Nó đành phải thốt ra một lời. Nó bằng bông. Tiếc quá. Tôi nói, tôi không thích những quả táo bằng bông. Nó nói bằng một giọng khinh khỉnh. Chẳng ai thích cả. Tại sao em không đáp lại khi anh chào em? Điều đó không nói lên cái gì với tôi cả. Tại sao vậy? Để nói cho rõ ràng hơn, Josephine hắng giọng trước khi nói. Bởi vì, cuối cùng nó nói, ông đã đi tôn hót tôi với cảnh sát. Tôi còn đang ngỡ ngàng. Nó nói rõ ra về chuyện bác razer Nhưng, Josephine ạ, mọi sự đã hết sức tốt. Cảnh sát bây giờ biết rằng ông ta đã không làm gì xấu cả. Ông ta không phạm tội lừa đảo. Nó nhìn tôi bằng con mắt coi thường. Thế anh mới ngốc. Đáng tiếc, Josephine. Em không mấy coi thường bác Razer. Nếu em có oán giận anh, chính vì đó không phải là công việc của thám tử, vậy anh không biết rằng người ta không bao giờ kể điều gì cho cảnh sát trước khi mọi chuyện đã kết thúc à? Anh rất tiếc, Josephine ạ. Thật sự tiếc. Đúng thế. Giọng trách móc nặng nề, nó bổ sung. Trước đây, em đã tin ở anh? Lần thứ ba, tôi nhắc lại rằng tôi rất buồn và tiếc. Tôi thấy cặp mắt của Josephine có vẻ dịu đi. Nó còn cắn một nhát nữa vào quả táo. Tôi lại nói, dù sao đi nữa, rốt cuộc cảnh sát cũng phải biết. Chúng ta không thể giữ lâu điều bí mật. Vì ông ta sắp vỡ nợ à? Josephine bao giờ cũng là kẻ thạo tin Anh cho rằng điều đó sẽ phải xảy ra Người ta đã nói điều đó chiều nay Josephine nói Ba, má, bác Razer và ba Edith. Bà già sẵn sàng cho Razer toàn bộ tiền của của ba Nhưng bà vẫn chưa sở hữu nó Còn về ba, em cho rằng ba sẽ không chấp nhận Ba nói rằng nếu Razer lâm vào cảnh khốn quẫn Thì ông ta chỉ nên buộc tội chính mình Ba lại nói rằng Đó là một trò chơi của kẻ bị lừa Chạy theo tiền ba của mình Còn má Thì cũng nói như ba Má muốn ba giữ gìn vốn liếng của mình Để dùng cho vai Edith Thompson Về việc này anh có biết không Chuyện về Edith Thompson ấy Mụ đã có chồng Nhưng không yêu chồng Vì mụ là người tình của một gã trai Tên là Bywreter Tay này cuối cùng đã giết chết người chồng ấy Bằng cách đâm dao găm vào lưng Một lần nữa Những hiểu biết của Josephine làm tôi phải khâm phục. Nó nói tiếp, đây là một câu chuyện rất hay, nhưng có thể là vở kịch sẽ hoàn toàn khác. Có thể các sự kiện sẽ được dàn xếp như trong vở Giuseppe. Dù sao, em cũng muốn biết tại sao những con chó lại không ăn các gan bàn tay của người ấy. Tôi tránh né câu hỏi. Này, Josephine, em đã nói với anh rằng em gần như đã biết chắc chắn tên kẻ sát nhân. Vậy thì sao nào? Tên sát nhân là ai thế? Nó nhìn tôi khinh miệt. Anh biết, tôi nói, anh sẽ phải chờ đến chương chót mất thôi, dẫu rằng anh cũng hứa với em là không nói gì cả với thanh tra Taverner. Nó có vẻ như tự án ủi. Em còn thiếu các bằng chứng. Nó vừa ném nỗi quả táo vào bẻ, vừa nói thêm. Và lại, em sẽ không nói gì với anh đâu. Trong trường hợp tốt nhất, anh chỉ là Watson. Tôi chịu đựng lời mỉa mai. Được, tôi nói, anh là sơn Hắn vẫn là hắn, nhưng hắn luôn luôn có các dự kiện của bài toán. Những cái gì? Những dự kiện, những sự kiện, hắn có sai lầm trong các suy diễn của hắn, nhưng hắn có tất cả các yếu tố của lời giải. Phải chăng điều đó không lừa em để thấy anh lập các giả thiết không thể đứng vững? Im lặng một lúc, cuối cùng nó lắc đầu. Không! Và lại em đâu có điên lên vì xe lúc hôm Ông ta là đồ chơi đã quá đắt lắm rồi Ông ta cũng chẳng có cả ô tô riêng nữa À này, em chưa nói gì cả về những bức thư ấy Những bức thư nào? Thư mà Loren Brown và Brent đã trao đổi ấy Em đã lôi chuyện đó ra ánh sáng rồi Anh không tin Ấy thế mà lại đúng Tôi chú ý nhìn chăm chú vào đôi mắt nó Này Josephine Anh có quen biết ở Bảo tàng Anh Quốc, một ông thuộc rất nhiều điều trong Kinh Thánh. Nếu anh nhờ được ông ấy nói cho anh biết tại sao những con chó lại không cắn xé các bàn tay của ben thì em có nói cho anh về những bức thư ấy không? Lần này, Josephine thật sự do dự. Đâu đó không xa lắm. Một cành khô gãy rơi xuống kèm theo một tiếng động nhỏ. Không, cuối cùng Josephine nói. Tôi đã bị đánh bại phải một lúc tôi mới nhớ đến lời khuyên của bố anh không nài nữa tôi tuyên bố em muốn bắt anh phải nghe theo nhưng trên thực tế em chẳng biết gì cả josephine nghít tôi một cái nhưng vẫn không cắn mồi câu tôi đứng lên anh phải đi tìm sophia đây đến đấy với anh đi josephine em ở lại đây không được em phải đi theo anh không cần xã giao nữa tôi buộc nó phải rời chỗ ngồi nó sửng sốt Phản đối, nhưng ít ra tôi không ngại điều đó. Cuối cùng, nó đi theo tôi cũng khá niềm nở. Có thể là vì nó tò mò muốn biết phản ứng của người này với người khác khi có mặt của tôi. Tại sao tôi tha thiết muốn nó đi theo tôi? Ngày lúc đó, tôi không thể giải thích được. Tôi chỉ nhận thấy khi bước vào ngôi nhà. Chính vì một cảnh chết khô đã phát ra tiếng răng rắc. Ngôi nhà cổ quái. Chương 14 Có tiếng nói chuyện trong phòng khách lớn. Sau một phút do dự, tôi quyết định không bước vào và đi theo hành lang. Tôi đi không cưỡng được một sự thúc đẩy nào đó mà tôi không biết, và nó đẩy tôi vào một cái cửa có màn tre. Cửa này mở thông vào một lối đi khá tối, mà ở cuối lối có một cái cửa khác. Được mở ra gần như ngay tức thì. Đó là cửa của một gian bếp sáng rực. Trong khung cảnh ấy, tôi nhận thấy một phụ nữ có tuổi khá vạm vỡ, mặc một cái tạp dè trắng muốt, Chắc là bà Vũ. Trong trường mực mà tôi biết, bà ta chưa hề gặp tôi. Tuy vậy, ngay lập tức, bà nói với tôi. Cậu là cha, phải không ạ? Cậu vào đi, và hãy để tôi mời cậu một tách trà. Đây là một nhà bếp lớn, ở đấy người ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi ngồi vào chiếc bàn rất rộng, chiếm trung tâm gian phòng. Bà Vũ mang đến cho tôi một tách trà và hai chiếc bánh biscuit trên một cái đĩa. Tôi đã 35 tuổi, nhưng ở bên cạnh bà Vũ, tôi thấy lại mình là một cậu bé 4 tuổi. Bà làm tôi yên tâm, mọi sự đều tốt lành và tôi không sợ phòng tối nữa. Cô Sophia sẽ hài lòng, vì cậu đã lại đến. Bà bảo tôi, cô ấy đã bắt đầu bị thiệt quẹ tinh thần rồi. Bà còn nói thêm bằng một giọng bất bình. Và lại, mọi người ở đây cũng như vậy. Tôi liếc mắt qua bờ vai mình. Ồ, giấu giới phiên chuyện đâu rồi? Em đã cùng với tôi đi về đây mà. Bà Vũ nhăn mặt lại. Lại con nhỏ này, mat qua bo vai minh o dấu nào nó cũng đang nghe ngóng ở các cửa. Và viết ngoạch ngoạc chẳng biết những gì trong cuốn sổ mà nó không hề rời ra. đáng lẽ đưa nó đến lớp học ở đó nó có thể chơi đùa với bọn trẻ cùng tuổi với nó. Tôi đã nói thế với bà Yidit và bà cũng tán thành ý kiến của tôi. Nhưng ông chủ lại không muốn. Ông thích nó ở lại đây. Ông ấy yêu nó lắm. Tôi nghĩ thế. Ông đã rất yêu nó, cậu ạ. Ông đã rất yêu tất cả gia đình. Tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Tại sao bà Vũ? lại nói về philip ở thì quá khứ vú đoán được lý do nỗi kinh ngạc của tôi và đỏ mặt và nói thêm một cách hăng hái khi tôi nói tới ông chủ đó là nói về cụ liênis mà tôi nghĩ đến cơ tôi chưa kịp đáp cửa mở và soviet bước vào nàng reo lên cha anh ấy ư rồi quay sang bà vú nàng vui vẻ nói vú ơi vú có biết em sung sướng biết bao Khi thấy anh ấy lại đến không? Tôi biết, còn bồ câu của tôi ạ. Nói xong, bà Vũ hối hà thu dọn cả một đô xong chảo, rồi mang vào gian bếp phụ phía sau. Bà lại khép cửa gian ấy lại, để cho chúng tôi được tự do. Tôi đứng lên, đến chỗ sofia và ôm lấy nàng. Ôi em yêu, em run quá, có gì xảy ra thế? Em sợ, cha lợi, em rất sợ. Anh yêu em, em nên đi khỏi đây. Nàng lắc đầu. Không được đâu, cha. Trước hết, chúng ta phải biết được sự thật. Cho tới lúc ấy, em sẽ vẫn phải ở đây. Nhưng đó là một thử thách khủng khiếp. cha ạ. Em nghĩ, trong nhà này có một người, một người mà hàng ngày em trông thấy hắn. Em nói chuyện với hắn. Hắn có thể mỉm cười với em. Và hắn là kẻ lạnh lùng nhất, kẻ giỏi tính toán nhất, kẻ nguy hiểm nhất trong những tên giết người. Trả lời sau đây. Với một phụ nữ như Sophia thì những lời an ủi tầm thường là vô ích. Nàng nói tiếp gần như tiếng thầm thỉ. Điều làm em sợ nhất, đó là có thể chúng ta không bao giờ biết được. Không có một giả thuyết nào có thể thực cả. Nhưng nàng gợi lại trong ký ức tôi một câu hỏi mà tôi mong mỏi được đặt ra cho Sophia. Hãy nói cho anh biết Sophia, bao nhiêu người trong nhà này đã biết những giọt thuốc giỏ mắt e Chính xác hơn, bao nhiêu người biết? Thứ nhất, Biết ông nội em đang chữa bệnh mắt Thứ hai Biết Israel là thuốc độc Và thứ ba Biết chất độc này Ở một liều nhất định Có thể chết người Em hiểu anh muốn đi đến đâu rồi Anh Charles Nhưng cũng không thể giúp gì cho anh cả Chúng em tất cả đều biết điều đó Anh đồng ý với em Nhưng Tất cả mọi người Và nhiều hơn cả điều anh nghĩ Em tin chắc như thế Một hôm Sau bữa ăn sáng Cả nhà dùng cà phê với ông nội Chả là đôi mắt ông từ lâu vẫn hành hạ ông, nên Brenda có thói quen dỏ vào mỗi con mắt ông một giọt e Josephine, con bé ấy, cứ thấy việc gì cũng có một câu hỏi đặt ra, đã hỏi những chữ đọc được ở trên lọ. Thuốc dỏ mắt, dùng ngoài, nghĩa là gì? Người ta giải thích điều đó cho nó. Vậy thì, nó nói, điều gì có thể xảy ra nếu người ta uống tất cả chai? Chính ông nội đã mỉm cười đáp nếu như brenda nhầm lẫn và nếu do nhầm đáng lẽ tiêm chung một mũi insulin và lại tiêm chung vài giọt chất tiệt ấy thì có thể là ông sẽ hết thở mặt ông sẽ trở nên tím ngắt và ông sẽ chết bởi vì các cháu biết đấy tim ông có còn khỏe khoắn nữa đâu josephine đã nói ồ thế à và ông nội vẫn mỉm cười nói thêm vậy nên tất cả chúng ta phải hết sức chú ý để cho brenda không bao giờ được lẫn lộn ezerin Với insulin Ý kiến các cháu Có đúng là như thế không Sau mấy giây im lặng Sophia kết luận Tất cả gia đình đã nghe thấy như thế Hãy đồng ý là em không quá đáng Khi em nói rằng tất cả mọi người trong nhà em Đều đã hiểu rõ những gì về e Không ai có thể khẳng định ngược lại điều đó Trước đây Tôi đã tưởng phải có mấy khái niệm y học vu vơ Để đầu độc ông già Linh Tôi đã lầm Bản thân ông cụ đã chăm lo giải thích phải làm thế nào để loại trừ tai nạn đó. Nhưng thực ra ông đã bày sẵn cho kẻ muốn giết chết ông. Sophia đã đoán được dòng suy nghĩ của tôi. Cô nói, khủng khiếp quá phải không anh? Một điều đập vào tâm trí anh. Tôi nói, điều gì vậy? Đó là Brenda không thể là kẻ giết người. Sau cảnh em vừa mới mô tả thì bà ta không thể giết người bằng cách sử dụng chính phương pháp ấy. Các ký ức của em bảo chữa cho bà ta đấy. Có chắc thế không? Bà ta cũng khá ngu ngốc, anh biết chứ? Anh không tin chắc vào điều đó bằng em. Anh càng nghĩ tới điều đó, anh càng tin chắc rằng bà ta không phải là thủ phạm. Sophia tránh xa tôi. Anh không muốn bà ta như thế, có phải không? Tôi vẫn câm lặng. Dẫu sao, tôi cũng không thể trả lời nàng. Có. Anh hy vọng rằng chính Brenda đã giết chết ông nội em. Tại sao tôi không thể làm như thế? Tôi không biết nhiều lắm. Bởi vì bà ấy chỉ có độc một mình trước tất cả những người khác chống lại bà. Có thể. Bởi vì đương nhiên là người ta phải bảo vệ kẻ yếu hơn, kẻ ít khả năng tự vệ hơn. Tôi trông thấy bà Vũ vẻ hớn hờ từ gian bếp phụ đi ra. Bà đến đúng lúc. Phải chăng bà nhận thấy Sophia và tôi có sự bất đồng? Có thể. Vì bà nói bằng giọng của một người Vũ nuôi đang trách mắng em bé của mình. Thôi, không nói về các vụ giết người và những chuyện như thế nữa. Hãy để yên đấy, đó là điều tốt hơn cho em. Cảnh sát đã có mặt để lo việc này. Đây là việc em không nên tham gia. Nhưng Vũ ơi, Vũ không hiểu rằng có một kẻ giết người ở trong nhà này ư? Em nói gì mà ngu ngốc thế, Sophia? Ở đây, mọi cánh cửa đều mở toang. Như thế khác nào mời những kẻ trộm cắp và giết người vui lòng mà vào đi. Đây không thể là một tiên trộm, vì nó không lấy trộm cái gì cả. Hơn nữa, tại sao một tiên trộm đã có thể đầu độc cái đó? Tôi không nói rằng đó là một tiên trộm, Sophia. Tôi chỉ nói rằng mọi cánh cửa đều luôn luôn mở rộng, nên bất cứ ai cũng có thể đi vào đây. Bọn phiến loạn chăng? Bà Vũ hình như rất thỏa mãn. Vì đã tìm thấy điều đó Bọn phiến loạn ư Tại sao chúng muốn thủ tiêu nội Mọi người đều biết rằng Chúng luôn luôn sẵn sàng làm điều ác Nếu bọn này không tham dự về việc này Thì phải tìm ở những người Thiên Chúa Giáo Dứt lời Vũ đã cho rằng có thể là đã nói hết mọi điều Bà quay gót Và một lần nữa lại biến vào gian bếp phụ Sophia cười phá lên Tôi cũng thế Một nữ tín đồ trung thành của đạo tiên lành. Tôi nói, đúng thế. Rồi đổi giọng. Sophia trịnh trọng nói, ta nên đi vào phòng khách, anh Charles. Ở đó, đang có một kiểu họp hội đồng gia đình. Cuộc họp dự kiến vào chiều nay, nhưng nó đã bắt đầu sớm hơn người ta tưởng. Anh không muốn có vẻ là một kẻ không mời mà đến, Sophia. Nếu anh nhịn làm rẻ trong gia đình, thì không có gì xấu khi biết rõ tình hình gia đình như thế nào. Có việc gì thế? Công việc kinh doanh của Razer Em cho rằng các anh đang bận tâm đến chuyện đó Nhưng có lẽ Các anh có điên rồi Mới đi đến chỗ tưởng tượng ra rằng Razer có thể đã giết chết ông nội Mà Razer thì lại rất mực kính yêu ông cụ Nói thật ra Anh chưa bao giờ nghi ngờ ông ấy cả Anh đã nghĩ rằng Clemencey rất có thể là thủ phạm Cả điều ấy nữa Anh cũng đã lầm, dù cho razer bị khánh kiệt tài sản đi nữa, thì Clemency cũng không thấy có gì buồn phiền cả. Mà ngược lại, đây là một phụ nữ chỉ có hạnh phúc khi bà ta thiếu thốn mọi thứ. Thật là kỳ lạ, nhưng đúng là như thế. Nào, vào đi. Những tiếng nói ngừng đột ngột khi Sophia và tôi bước vào phòng khách. Mọi con mắt đổ dồn vào chúng tôi. Mọi người đã ở đó, Philip ngồi chém chẹt, Trong một cái ghế bành lớn sơn đỏ đặt ở giữa hai cửa sổ, làm ta nghĩ tới một vị quan tòa sắp tuyên đọc bản cáo trạng. Khuôn mặt đẹp của ông trở nên lạnh lùng vô cảm. razer thì ngồi xuyên sẹo trên một cái ghế đầu cạnh lo sưởi mái tóc bù xù và cà vạt sọc sạch. Mặc dù như thế, ông vẫn tỏ vẻ rất đúng kiểu cách. Clemencey ngồi đằng sau ông, hình dáng mỏng manh lọt thỏm trong một chiếc ghế bành rộng. Bà hình như xa lạ, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh mình. Edith, chiếm chiếc ghế của ông nội, nửa thân trên rất thẳng, đôi môi miếm chặt. Còn Mada và Eustace, hai người có vẻ nhẫn nhục, văn minh của những người quý tộc và buồn chán một cách hào hoa phong nhã, và Mada rất đài cát trong bộ áo dài bằng lụa trơn. Philip nhìn thấy tôi, cau lông mày. Sophia, ông nói. Chúng ta đang thảo luận về các công việc của gia đình có tính chất hết sức riêng tư. Tôi định đánh bài chuồn bằng một câu xin lỗi, nhưng Sophia đã đập lại bằng một giọng rất tự tin. Cha và con, chúng con hy vọng sẽ lấy nhau, còn tha thiết muốn anh ấy tham dự vào cuộc nói chuyện. Và tại sao không được? Roger kêu lên một cách nồng nhiệt. Tôi đến mệt người vì phải nhắc chú, chú Philip ạ, rằng trong toàn bộ chuyện này chẳng có gì là thầm kín cả, ngày mai hoặc ngày kia. Toàn thế giới sẽ biết. rồi chiếc ghế đầu đang ngồi, ông đến chỗ tôi. Ông đặt tay lên vai tôi, nói thêm thân mật. quả lại, con trai thân mến ạ. Con biết hết rồi, vì con đã có mặt ở cuộc tiếp kiến sáng nay cơ mà. Sao? vì nước hỏi. Rồi gần như tức thì, ông ta hiểu ra ngay. À, phải, bố cậu. Tôi thấy rất rõ ràng. Thì ra, người ta đã mong gặp tôi. Còn Sophia thì nắm chặt khủyểu tay tôi. Và tôi không từ chối được chiếc ghế mà Clemencey ra hiệu chỉ cho tôi. Trong khi đó, bà Edith lái lại cuộc thảo luận trở lại điểm mà bà đã bị ngắt lời. Các cháu sẽ nói những gì các cháu muốn. Còn gì, gì vẫn khăng khăng tin rằng chúng ta phải tôn trọng những ý nguyện mà chúng ta chỉ có thể bảo rằng đó là của Aristi. Đối với phần của tôi, ngay sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đưa tất cả những gì tôi sở hữu cho Roger sử dụng. razor vò đồ vỏ tai như điên như dại. không, gì ít ít không. đối với tôi, philip nói, tôi cũng thích làm như thế, nhưng tôi phải tính đến một số lý do mà razor không thể cho ông ta nói hết. nhưng chú philip ơi, thế chú không biết tôi không muốn nhận một xu của ai à? không thể nhận. claymonsi bổ sung, dù sao đi nữa mazda đưa ra nhận xét nếu di trúc được thừa nhận là có giá trị thì bác ấy sẽ có phần của mình thế thì quá muộn Eustace nói người ta biết gì nào philip hỏi người ta biết rất rõ việc đó razer kêu lên tôi đã nói ra tất cả không thể tránh được phá sản và lại điều đó không còn quan trọng chút nào nữa philip sẵn giọng đáp lại Em không tin là như thế. Và giờ quay sang ông ta. Bây giờ, cha đã chết. Điều đó có thể làm được gì nào? Cha đã chết mà chúng ta lại ở đây để tranh luận về vấn đề tiền bạc ư? Hai má Philip đỏ lên. Ít ra thì cũng là việc viện trợ cho anh. Tôi biết Philip thân yêu, nhưng mà không còn việc gì phải làm nữa. Phải công nhận với nhau rằng thế là xong, và ta đừng nói đến nó nữa. Em nghĩ rằng, Philip lại nói. Em có thể thu gom một số tiền nào đó, các cổ phiếu đã hạ giá nghiêm trọng, và vốn liếng của em, phần lớn lại là bất động sản. Nhưng, Mát Đa nói xen vào, nhưng anh yêu ơi, tất nhiên ai cũng biết là anh không thể hy sinh tất cả để kiếm được tiền mắt. Mà cũng rất phi lý, nếu anh có làm như thế, anh phải nghĩ đến các con chứ. Tôi xin nhắc lại với các vị rằng, tôi không yêu cầu ai điều gì cả. Ra giờ kêu to, tôi phải dắt cổ bỏng họng, mà nói với các vị điều đó. Cứ để cho mọi sự tự tiến triển. Tôi không đòi hỏi gì ở đó nữa. Uy tín gia đình là quan trọng. Philip nói, uy tín của cha chúng ta và của chúng ta. Đó không phải là việc của gia đình. Công ty này thuộc về tôi, chỉ riêng tôi thôi. Philip nhìn chăm chú vào mặt anh mình. Thuộc về riêng anh? Đúng rồi. Edith de Havilland đứng lên nói, Tôi cho rằng cuộc thảo luận này đã kéo dài hơi lâu bà nói có uy lực lớn philip và mazda đành phải rời chỗ ngồi Eustace khập khiễng ra khỏi phòng razer vừa khoác tay philip vừa nói philip chú có điên gàn mới cho rằng anh sẽ cầu xin chú cứu nguy cho anh hai anh em cùng nhau đi ra tiếp đến mazda và sophia sophia bảo phải đi lo phòng cho tôi edith đã hai lần thu dọn túi đồ khâu đan lại bà nhìn tôi chăm chú Và tôi tin rằng bà sắp nói chuyện với tôi. Nhưng có lẽ bà đã thay đổi ý kiến. Bà rút lui, không nói một lời. Clemencey đứng gần cửa sổ, mắt nhìn ra vườn. Tôi đi đến chỗ bà. Bà quay đầu sang tôi và nói. Mai thay, thế là xong. Bà nhăn mũi nói thêm. Cái phòng này mới khó chịu làm sao? Bà không ưa nó sao? Ở đây tôi rất khó thở. Nó bốc mùi bụi và mùi hoa héo úa. Bà ta thật không công bằng. Nhưng tôi hiểu ý bà ấy nói gì rồi. Phòng khách này có cái gì đó quá nữ tính, quá êm ái. Đây là một trong những nơi mà một người đàn ông không thể thích thú ở đó được lâu. Trong khung cảnh như thế, không thể vừa đọc báo, vừa hút thuốc, vừa gác chân lên một cái ghế bành Dù thế, tôi vẫn thích phòng khách nữ này. Tôi còn thích hơn phòng khách trong căn hộ ở tầng trên, nơi Clemency đã tiếp tôi. Thực tế là, bà lại nói, đây là một kiểu trang trí thích nghi với nhân vật kiểu mắt đa. Cách nhìn của bà, đảo một vòng quanh phòng khách, khiêu khích cách nhìn của tôi. Cậu có nhận thấy chúng tôi vừa mới diễn trò gì không? Đó là hồi thứ hai của hội đồng gia đình đấy. Ý tưởng này là của mắt và nó không có nghĩ lý gì hết. Chẳng có cái gì để bàn cãi cả. Tóm lại, công việc đã được giải quyết vẹn toàn cả rồi. Trong giọng nói ấy, không có chút buồn rầu nào cả, mà đã có một sự thỏa mãn nào đó. Đoán được nỗi kinh ngạc của tôi, bà nói tiếp. Cậu không hiểu, phải không? Chúng tôi đã tự do. Đành vậy, trong bao năm nay, ra giờ đã khốn khổ, thực sự khốn khổ. Anh ấy không phải được sinh ra để làm công việc kinh doanh. Anh ấy thích đũ ngựa, thích cây cối, thích đồng ruộng. Nhưng cũng như mọi người, anh yêu tha thiết cha mình. Chính đó là điều gây ra nỗi bất hạnh của nhà này. Ông bố chồng tôi không phải là một bạo chúa. Ông không áp đặt ý muốn của mình. Ông không thúc bách ai bao giờ cả. Ông yêu tha thiết các con các cháu của ông. Và ông đã làm tất cả để cho họ được giàu sang và độc lập. Ông yêu họ và họ yêu ông. Nhưng mà nhận thấy như thế là không tốt à? Trong một trường mực nào đó thì đúng thế. Khi các con cậu đã lớn, tôi cho rằng Cậu phải đánh xa, phải tránh mặt đi, phải buộc chúng quên cậu đi. Bắt buộc chúng, nhưng dù theo hướng nào, thì bắt buộc vẫn là bắt buộc. Nếu ông cụ đã không tự tạo một cá tính, nếu người ta không tự tạo được một cá tính, tôi nói, người ta có hoặc không có cá tính đó mà thôi. Ông cụ đã đánh giá Ra giờ quá cao, và đáp lại, Ra giờ tôn trọng ông già và không có tham vọng nào khác là làm những gì cha anh mong muốn. Anh ấy đã không thể làm nổi. Công ty thực phẩm là niềm vui và niềm cứu hãnh của bố chồng tôi. Ông đã tặng nó cho Roger. Ở cương vị đứng đầu công ty, anh ấy đã cố gắng để tỏ ra xứng đáng với niềm tin của cha. Không may, anh đã không có khả năng làm việc đó. Về mặt kinh doanh, thì Roger phải nói thẳng ra là một người bất tài. Anh ấy biết, Và đó là điều đã làm anh khổ sở trong nhiều năm nay. Trong suốt thời gian này, anh đã trông thấy công ty của mình mỗi ngày một lụn bại. Bất chấp mọi nỗ lực mà anh đã làm, nhưng nỗ lực ấy chỉ đẩy thảm họa đến nhanh hơn. Đi từ thất bại này đến thất bại khác trong một thời gian dài thì thật là kinh khủng. razer đã bất hạnh đến mức nào, cậu không thể biết được đâu, còn tôi, tôi biết. Im lặng một lúc lâu, bà lại nói tiếp. Cậu đã cho rằng Raja đã giết cha vì hãm lợi, và cậu cũng đã nói cho cảnh sát biết điều đó. Thật là tức cười, tuy rằng cậu có thể không tin. Tôi khiêm nhường thú nhận với bà rằng bây giờ tôi mới nhận thấy điều đó. Khi đã hiểu rằng sự phá sản đã không thể tránh khỏi, và nó sắp đến, thì anh ấy cảm thấy như có một cảm giác nhẹ nhõm. Anh chỉ ngao ngán cho ý nguyện của cha anh, nhưng cuối cùng anh cảm thấy mình sẽ được giải thoát. Anh chỉ nghĩ đến cuộc sống mới của chúng tôi sẽ ra sao mà thôi. Thế ông bà tính đi đâu? Tôi hỏi. Đi ba bét. Một người anh em họ sao của tôi đã chết ở đó thời gian gần đây. Đã để lại cho tôi một tài sản nhỏ, không đáng bao nhiêu, nhưng cũng hơn những gì chúng tôi cần. Có thể chúng tôi sẽ nghèo kinh khủng, nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu và sẽ kiếm được cái gì để sống. Chúng tôi sẽ không mong gì hơn. Chúng tôi sẽ ở cùng nhau và sẽ hạnh phúc. Sau một tiếng thở dài, bà nói tiếp. razer chỉ lo lắng rằng điều đó sẽ làm cho tôi buồn phiền vì phải chịu cành nghèo. Một ý nghĩ kỳ cục. Nó có thể được giải thích bằng lý do duy nhất là anh ấy thuộc về một gia đình mà ở đó tiền bạc luôn luôn được coi trọng. Khi người chồng thứ nhất của tôi còn sống, Lúc đó, tôi nghèo, rất nghèo. giờ cho rằng, tôi đã chấp nhận tình trạng này với lòng dũng cảm vượt qua sức tưởng tượng của anh. Anh không hiểu rằng tôi đã sung sướng, thực sự sung sướng. Sung sướng, như tôi chưa bao giờ cảm thấy. Ây thế mà, tôi chưa hề yêu Richard, như tôi yêu giờ lúc này. Bà Lim riêng đôi mắt, rồi lại mở mắt ra, quay sang tôi, nói thêm. Miễn sao... Cho anh thấy rằng, tôi không bao giờ giết ai vì tiền, tôi không thích tiền. Bà nói đúng sự thật, tôi không nghi ngờ điều đó. Bà thuộc loại người rất hiếm. Đối với họ, tiền bạc không còn sức hấp dẫn nữa. Họ kinh tởm sự xa xỉ và thích sống khắc khổ hơn sống xa hoa. Ít ra người ta có thể thích tiền không phải vì bản thân nó, mà vì sức mạnh mà nó có. Có thể là bà không thiết tha với tiền bạc, tôi nói. Nhưng nó có thể làm cho nhiều sự việc trở thành hiện thực và thú vị. Những công trình nghiên cứu khoa học chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng Clemence chắc hẳn phải ham mê các công trình ấy lắm. Về việc ấy, bà trả lời tôi, tôi rất hoài nghi. Quỹ tài trợ của các nhà mạnh thường quân nói chung bị đem chi tiêu bửa bãi. Gần như bao giờ cũng vậy, kết quả của tiền chi ra được thu về chỉ bằng lòng nhiệt tình. Bằng sự thông minh và bằng trực giác, những phòng thí nghiệm được trang bị quá tốn kém thường giúp ích ít hơn người ta tưởng, bởi vì chúng thường nằm trong tay kẻ xấu. Bà có tiếc vì phải từ bỏ công việc của mình khi bà đi ba vét không? Tôi hỏi, bà vẫn đi phải không? Ồ, tất nhiên, ngay sau khi cảnh sát cho phép chúng tôi, tôi sẽ ra đi không hề nuối tiếc. Tại sao tôi phải tiếc? Tôi... Sẽ có biết bao việc phải làm ở đó. Một chút ít sốt ruột trong giọng nói, bà bổ sung. Chúng tôi muốn ra đi càng sớm càng tốt. Một phút yên lặng, tôi lại nói. Tôi cho rằng ông razer và bà không liên quan gì trong vụ án sát này. Tôi càng dễ dàng công nhận điều đó, vì tôi không thấy nó đem lại lợi lộc gì cho ông bà cả. Nhưng tôi lại muốn tin rằng bà quá thông minh để không có ý kiến gì về vụ án mạng. Tôi không nhầm đấy chứ. Sau khi nhìn tôi một lúc lâu, bằng một đôi mắt rất tò mò, bà trả lời với một giọng hoàn toàn thiếu tự nhiên, một giọng xa lạ và bối rối. Đoán lúc này là phản khoa học. Tất cả những gì có thể nói đó là Brenda và Loren là những ngờ vực thích hợp nhất. Bà nghi ngờ ư? Lemonsie nhún vai Bà ở đó thêm một lúc nữa Như nghe ngóng Rồi bà đi ra một cách vội vàng Đến cửa, bà gặp Edith de thẳng chỗ tôi và nói: Tôi Bà già này đến thẳng chỗ tôi và nói Tôi muốn nói chuyện với cậu Tôi nghĩ tới điều bố tôi đã dặn Bà nói tiếp Tôi mong rằng Cuộc họp vừa rồi không dẫn cậu đến những kết luận sai lầm Tôi cho rằng việc ấy là ý kiến của Philip Quả là khó hiểu Anh ta có thể tỏ ra dè dặt và lạnh đùng với cậu. Nhưng anh ta không phải hoàn toàn như thế đâu. Anh ta chỉ gây ra cảm giác ấy đến thế mà thôi. Anh ta không thể gây ra chuyện gì cả. Tôi vừa mở đầu một câu. Nhưng bà không để tôi có thể gian tiếp tục. Không nên cho rằng anh ta không có trái tim. Anh ta luôn luôn rộng lòng. và đó là một con người thức bụng. Nhưng phải hiểu cho anh ta. Anh ta là con thứ hai được sinh ra. Bà nói tiếp. Mà các con thứ thường ra đời với một điều kiện thiệt thòi, anh ta yêu cha tha thiết, tất cả các con anh cũng rất yêu Aristi và ông ta cũng quý mến chúng. Nhưng Razer lại là con cả, con đầu dù sao cũng được hưởng một chút ưu đãi. Tôi cho rằng Philip đã cảm thấy điều đó, anh ta thu mình lại, vùi đầu vào sách vở và những chuyện của quá khứ, vào những cái giúp anh ta xa lánh được cuộc sống hàng ngày. Anh ta phải chịu đựng, các con anh có thể chịu khổ. Bà im lặng vài giây. Sự thực tôi có ý nghĩ mà chưa giải thích được, rằng anh ta vẫn ganh tị với razer và tôi cho rằng rất có thể thất bại của razer làm anh ta bớt đi nỗi đau khổ mà anh ta đã phải chịu đựng. Có thể ông ấy khá hài lòng về tình thế mà razer đã lâm vào. Có đúng là bà muốn nói thế không? Đúng vậy. Bà câu mày nói thêm, tôi đã rất chán ngán vì anh ta không tỏ ra sốt sắng đến cứu giúp anh trai mình. Tại sao ông ấy phải làm thế chứ? Tôi cãi lại, Razer phải chịu trách nhiệm về sự bê bối đó. Ông ta là một người đàn ông và lại không có con cái phải chăm sóc. Giả mà ông ấy đau ốm hoặc thật sự cần cứu giúp, thì gia đình có thể đến giúp đỡ ông. Nhưng tôi tin chắc rằng trong hoàn cảnh thế này, điều ông thích hơn hết là một cuộc ra đi mới của riêng ông và bằng các phương tiện của mình. Ồ, tôi không nghi ngờ điều ấy. Anh ta chỉ nghĩ đến Clemencey thôi. Còn Clemencey là một con người ngoại lệ. Chị không thích sự tiện nghi. Chị uống trà trong một cái bát xoàng, cũng như trong một cái tách đẹp. Chị là người hiện đại, tôi nghĩ thế. Chị không có đầu óc quá khứ cũng như đầu óc thẩm mỹ. Trợt một khoảng khắc im lặng. bà cô già ngắm nhìn tôi từ đầu đến chân. Toàn bộ vấn đề này, bà nói tiếc, làm tôi buồn lo cho Sophia... Nó quá trẻ, quá ngây thơ. Tôi yêu tất cả bọn họ, cậu biết không? Razor, Philip và bây giờ Sophia, Eustace và Josephine. Họ tất cả đều là con cháu của Marcia. Tôi yêu họ, tất cả yêu nhiều lắm. Bà nói thêm, rất nồng nhiệt. Nhưng coi chừng, không phải yêu đến mức thành quá nuông chiều chúng. Rất lời, bà quay gót ra đi. Tôi tự hỏi, không biết bà muốn nói gì qua những từ sau cùng ấy nhà cổ quái chương 15 và chương 16 chương 15 buồn anh đã chuẩn bị xong xuôi Sophia đã đứng bên cạnh tôi qua cửa sổ tôi nhìn thấy khu vườn ủ ê và sáng ngoét có những cây trụi lá đến một nửa đang đung đưa theo gió nàng nói vọng vào tâm tư tôi một cảnh sắc buồn bã hai chiếc bóng đi qua cũng sáng ngát và non tựa như phi vật chất trong ánh sáng tàn nội văn ngày. Cả hai đến từ khu vườn đất đá lồn nhộn ở bên kia hàng rào cây. Bóng thứ nhất là của Brenda, bọc trong một chiếc áo măng tô bằng da sóc. Bà ta có cái gì đó như lén lút một vẻ duyên dáng gần như mỏng manh và như siêu thực. Phải một lúc tôi mới thoáng nhận ra khuôn mặt của người thiếu phụ Tôi lại thấy ở đó nụ cười nửa miệng mà tôi đã biết. Bóng thứ hai chỉ xuất hiện ít phút sau là bóng của Loren Brown, yếu ớt và nhỏ thó. Nó tiêu tan trong bóng hoàng hôn, không thể diễn đạt khác được. Tôi không cuốn tượng là đã thấy hai người đi dạo chơi, mà là những sinh linh không phải bằng thịt và bằng máu, những bóng ma. Tôi tự hỏi, không biết dưới chân của Brenda và của Lorent thì một cành cây chết khô có gãy răng sắc hay không và do một liên tưởng rất tự nhiên tôi tìm hỏi về Josephine không biết con bé đi đâu rồi có lẽ nó ở tầng trên cùng với Eustace trong phòng học thái độ lo lắng Sophia nói thêm Eustace làm cho em lo lắng tại sao vậy nó kỳ cục đông bóng bệnh tật làm nó thay đổi nhiều quá em không biết nó có thể có trong đầu cái gì Và đôi khi em có cảm giác là nó ghét tất cả mọi người. Có thể là do tuổi dậy thì đấy sẽ qua thôi. Em mong thế, nhưng dù sao thì em cũng buồn phiền kinh khủng. Vì sao thế em yêu? Em không biết, có thể là vì ba và mẹ không bao giờ lo lắng, người ta không tin là ba má đã có con. Có lẽ thế lại càng hay, nhiều đứa trẻ được săn sóc quá thường lại đáng phàn nàn. Hơn những đứa, người ta cứ để chúng sống tự nhiên. Em chỉ nhận ra điều ấy khi ở Ai Cập trở về. Nhưng ba má hợp thành một cặp khá lập dị. Ba thì dứt khoát tự khép mình vào một thế giới chống không. Còn mẹ lại dùng thi giờ the gioi trong khong con me sống trong các vai kịch. Trò khôi hài buổi chiều nay đã hoàn toàn do mẹ. Nó chẳng cần thiết chút nào cả. Nhưng mẹ cứ muốn diễn một lớp kịch về hội đồng gia đình. Ở đây, anh hiểu không? Bà buồn chán muốn chết. Vì thế và dựng lên các vở kịch. Một thoáng, tôi tưởng tượng là mẹ của Sophia nhanh nhẹn đầu đọc ông bố chồng già của mình, chỉ để mà thưởng thức vở vi kịch mà bà muốn thể hiện vai chính. Ý nghĩ đó, đùa vẫn với tôi và tất nhiên tôi quên nó ngay. Xong nó vẫn để lại cho tôi một ấn tượng nặng nề. Sophia nói tiếp, Phải luôn luôn theo dõi mẹ. Không bao giờ biết được bà lại sắp nghĩ ra trò gì đây. Vậy, hãy quên gia đình em đi, Sofia. tôi nói bằng một giọng kinh quyết. Được thế, chắc em đã mừng, nhưng lúc này hơi khó. Hồi ở Cairo, em đã rất hạnh phúc, chính vì em đã quên nó. Tôi nhớ lại rằng, ở Ai Cập chưa bao giờ Sofia nói với tôi về gia đình mình, vì thế tôi hỏi. Chính vì vậy mà em chưa bao giờ nói gì với anh về bố mẹ em. Em không thích nghĩ đến họ à? Em tin là thế, gia đình chúng em vẫn luôn luôn sống bên nhau. Sự thật là gia đình em quá yêu nhau. Gia đình em không phải như những gia đình mà ở đó mọi người chán ghét nhau. Rõ ràng như thế không thể gọi là kỳ quạc được. Nhưng yêu nhau như chúng tôi trên này thì không nên. Ở đây không ai có lúc nào được độc lập, được riêng tư, được thoát khỏi những người khác. Cửa bỗng mở ra. Các con ơi, tại sao không thấp diện lên cho sáng? gần như tối mịt rồi. Đó là Mazda, bà xoay các nút chuyển mạch và ánh sáng tràn ngập gian phòng và buông mình xuống đi văng. Lớp kịch chúng ta đã diễn khó tìm biết bao phải không nào? Eustace đang giận dữ, nó đã bảo mẹ rằng toàn bộ việc này là thiếu tế nhị. Nó nói thế đấy. Ôi bọn trẻ con thật là khôi hài. Bà buông một tiếng thở dài và móc nối Razer là một người tình, mẹ thấy bác ấy đáng yêu khi bác bỏ mũ ra bằng một bàn tay điên cuồng trước khi lao đi như một con lợn loi. Mẹ đánh giá rất cao, y vì bà đã biếu cho bác ấy phần tài sản thưa kế của mình. Bà chân thành đấy, các con biết không, đó không chỉ là một cử chỉ, kể ra thì cũng hớ ngẩn, bởi vì Philip đã có thể nghĩ rằng mình cũng phải làm như thế, nhưng vì gia đình, y có thể làm bất kỳ điều gì theo mẹ cảm thấy có cái gì gây sức động trong tình cảm của một cô gái già dành cho những đứa con của chị ruột mình sẽ có một ngày mẹ phải đóng vai một nhân vật loại này mới được một bà gì già độc thân hay chõ mũi vào khắp nơi cứng đầu nhưng tốt bụng và trái tim tràn trề tình yêu không để cuộc nói chuyện bị lập đề tôi bẻn can giữ vào sau khi chị vải mất Bà ấy có lẽ đã nhận thức được những ngày sắp tới là hết sức cam go. Cháu được biết là bảy rất ghét ông anh rẻ. Mắt đa không để cho tôi nói tiếc. Cậu nói cái gì thế? Cậu lấy tin ấy ở đâu vậy? Bà ấy là người tình của ông già đấy. Mẹ ạ. Đừng cố mà nói trái lời mẹ, Sophia. Đương nhiên ở tuổi con, người ta tưởng tình yêu chỉ chuyên dành cho những cặp trẻ đẹp đi sống đôi thơ mộng dưới trăng. Nhưng, tôi nói, chính bản thân bà ấy đã cho cháu biết rằng bà lúc nào cũng ghét ông nội. Có thể điều đó đúng. Khi bà ấy mới tới đây, bà đã oán giận chị bà vì đã lấy aristi Có thể giữa bà ấy và ông nội vẫn có một số va chạm. Điều đó là đúng. Nhưng bà ta vẫn cứ là người tình của ông. Mẹ tin chắc như vậy. Hãy tin ta, các con. Ta biết ta nói gì chứ. Dĩ nhiên, vì... Bà ấy là em ruột của người vợ quá cố của ông, nên ông không bao giờ kết hôn được với bà ấy. Và mẹ cũng tin chắc rằng ông không bao giờ nghĩ tới điều ấy nữa. bà lại, bà ấy cũng nghĩ như thế. Bà ấy làm hỏng lũ con ông. Bà ấy cãi nhau với ông, điều ấy cũng đủ để làm cho bà ấy sung sướng. Nhưng bà ấy đã không bằng lòng khi ông nội tái giá. Đúng, không bằng lòng thế nào. Cả bố và mẹ cũng đã không vui đấy chứ. Sophia nói, tất nhiên là không rồi. Bố mẹ thấy điều ấy là bì ổi, đương nhiên. Nhưng với Edith, điều đó lại còn tệ hơn nữa. Con yêu ơi, giá mà con đã chú ý xem cách bà ấy quan hệ với Brenda. Thôi nào mẹ. Mada hướng về con gái, một cái nhìn đầy âu yếm và nhún nhường. Rồi không hiểu sao bà lại chuyển sang một đề tài hoàn toàn khác. Bà lại nói, mẹ đã quyết định cho Josephine vào ở ký túc xá đã đến lúc phải làm như thế. vào ký túc xá ớ, Josephine phải ở thụy sĩ mẹ sẽ chú tâm vào việc đó ngày mai. mẹ cho rằng chúng ta phải xa nó sớm nhất, rất tệ hại đối với con bé ấy bị dính vào vụ tồi tệ này. bây giờ nó chỉ nghĩ đến việc đó thôi, nó cần phải có các bạn nhỏ cùng lứa tuổi, phải cho nó vào sống trong ký túc xá. mẹ vẫn có ý kiến này từ lâu. đó không phải lấy ý kiến của ông nội. Cụ muốn tất cả chúng ta phải sống bên cụ. Những người quá già đôi khi trở thành ích kỷ. Một đứa trẻ phải ở cùng với những đứa trẻ khác. Và lại, Thụy Sĩ là một xứ rất trong lành. Các môn thể thao mùa đông, khí trời, thức ăn cũng rất tốt như những thứ ta dùng ở đây. Tôi đánh liều đưa ra nhận xét rằng một cuộc lưu trú ở Thụy Sĩ có thể đặt ra một số vấn đề hối đoái hơi khó giải quyết. Mada dùng cử chỉ xua tan mọi lời bác bẻ. Không đâu, cha là... không đâu, đã có thỏa thuận giữa các cơ quan giáo dục. Người ta có thể lấy một em bé thụy sĩ trong việc trao đổi này. Có đủ các loại phương thức. Rudolf Estia đang ở Lô Gian. Ngày mai tôi sẽ phone cho ông ấy. Ông ấy sẽ lo mọi chuyện và con bé sẽ có thể ra đi vào cuối tuần. Mát vừa mỉm cười vừa đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đi, bà quay người về phía chúng tôi và nói... Trước hết phải nghĩ đến bọn trẻ Bà nói câu sau cùng Rất dễ thương Bà nói thêm Chúng sẽ vượt mọi người khác Các con ơi Hãy nghĩ tới những điều em con sẽ tìm thấy ở đó Các loài hoa Hoa lông đẩm xanh hoàn toàn Hoa thủy tiên Mắt đa Đã ra ngoài Sophia không còn gì để oán giận nữa Mẹ thật là đáng trách Nàng thốt lên Chỉ một ý nghĩ đến với mình Là bà lại đồng lên, tung ra hàng trăm bức điện và mọi việc phải hoàn tất ngay ngày hôm sau. Tại sao phải khẩn cấp gửi Josephine đi Thụy Sĩ mà không để mất một phút nhỉ? Tôi lưu ý Sophia rằng, ý kiến gửi trẻ con vào ký trúc xá không hẳn là xấu. Và Josephine ở đó có thể là hết sức tốt vì được tiếp xúc với các bé gái cùng tuổi. Sophia vẫn khăng khăng. Ông nội không hề quan tâm đến ý kiến ấy. Nhưng Sophia ơi, em vẫn tin rằng một quý ông già trên 80 tuổi còn có thể phân xử tốt nhất về vấn đề này không? Về mặt giáo dục thì ông nội cũng rất thông thạo như bất kỳ ai trong nhà này chứ. Cũng thông thạo như bà Edith chứ. Em không nói thế. Em thừa nhận rằng bà Edith vẫn luôn nói rằng phải gửi Josephine đến lớp học. Con bé thật khó bảo và nó có thói rất xấu là thọc mũi vào khắp nơi. Nhưng đặc biệt em nghĩ vì nó thích chơi trò thám tử. Phải chăng chỉ duy nhất vì lợi ích của Josephine mà bà ấy đã đột ngột quyết định gửi nó đi Thụy Sĩ? Tôi tiếp tục tự hỏi mình điều đó. Con bé đặc biệt nắm vững nhiều tin tức về những sự việc đã xảy ra trước vụ án và chắc chắn không liên quan đến nó. Cuộc sống ký túc xá hoàn toàn không làm tổn hại nó mà ngược lại nhưng có thật cần phải ngay lập tức đưa đứa trẻ đi đến một nước xa xôi như Thụy Sĩ không điều này tôi thấy khó tin chương 16 Bố tôi đã nói với tôi, hãy làm cho họ nói ra. Tôi đã làm theo lời khuyên của ông. Sáng hôm sau, tôi vừa cạo râu vừa nghĩ xem mình đã gật hái được những gì từ việc đó. Edith de Havilland đã đặc biệt không ngại phiền hà để nói chuyện với tôi. Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Clemency và đã dự như người đi xem hát những chuyện ba hoa động trời của Mát Đa. Sophia đã nói với tôi. Đương nhiên, bà Vũ đã tự nguyện nói ra với tôi những điều thầm kín. Toàn bộ những chuyện đó có cho tôi biết điều gì không? Ai đó đã nói ra một từ, một câu có thể vạch đường cho tôi không? Có ai đã để lộ tính khoe khoang khác thường của tiên sát nhân mà bố tôi đã lưu ý tôi không? Tôi chưa cảm giác được điều đó. Một người duy nhất tỏ ra, không muốn nói chuyện với tôi một chút nào và về bất kỳ cái gì đó là Philip. Tôi thấy điều này thật kỳ cục. Ông ấy phải biết là tôi có ý định lấy con gái ông chứ. Mặc dù như thế, ông xử sự như thế tôi không có ở trong nhà vậy. Có thể vì sự có mặt của tôi đã làm ông khó chịu. Edith de Havilland đã cố biện giải điều đó bằng cách bảo tôi rằng ông ta thật khó hiểu bà đã để tôi đoán rằng philip đã làm cho bà phải lo lắng tại sao vậy tôi nghĩ về ông người đàn ông này đã từng là một người con không may vì ghen tị với anh mình ông đã nhún mình xuống và ngày ngày sống trong đám sách cùng với quá khứ tính thờ ơ lạnh nhạt của ông có thể che giấu rất kín đáo các dục vọng bất ngờ về mặt tài chính ông không kiếm chắc được gì trong cái chết của cha ông nhưng điều nhận xét này không có mấy giá trị Philip rõ ràng không thuộc loại người, có thể giết người vì vấn đề tiền bạc. Nhưng do các động cơ khác, do thuần túy tâm lý, những người thế này có thể phải xem xét. Philip đã về sống trong ngôi nhà của cha. Về sau, trong thời kỳ máy bay Đức liên tục oanh tạc London trong thế chiến thứ hai. Ruther cũng trở về ở đây cùng với ông ta, và ngày ngày Philip buộc lòng phải nghĩ nhận rằng ông già Aristide biểu lộ một sự ưu ái đối với người con cả. Có thể giả định rằng vì thế mà ông ta đi tới chỗ nghĩ rằng nỗi dần vặt ấm ỉ hàng ngày mà ông phải chịu đựng chỉ chấm dứt cùng với sự biến mất của cha ông. Và nếu ông già đột ngột chết do cái chết bất đắc kỳ tử, thì mọi ngờ vực trước hết sẽ đổ lên đầu razer là kẻ có những ưu phiền về tiền bạc và đang ở trên bờ của sự phá sản. Hoàn toàn không biết về cuộc nói chuyện cuối cùng của Razer với cha mình. Philip, phải chăng, đã tự mình nói ra rằng Razer lập tức xuất hiện như thủ phạm duy nhất có khả năng hoặc như thủ phạm đích xác? Suy luận liều lĩnh, nhưng có thể thề rằng Philip hoàn toàn đúng đắn. Tôi buột ra một lời rùa, chẳng là tôi vừa mới tự làm đứt cằm vì một nhát dao cạo râu. Tôi muốn đi đến chỗ quỷ quái nào vậy? Đến chỗ chứng minh rằng Cha của Sophia là một tên giết người ư Suy luận mới hay làm sao Nhưng đâu phải là kết luận Mà Sofia chờ đợi ở tôi Trừ phi Có đấy Khi yêu cầu tôi đến ba đầu hồi Nàng đã có một ý kiến trong đầu Chẳng phải là nàng đã nuôi dưỡng Những điều ngờ vực tương tự Như những điều của tôi Nếu tôi không lầm Thì những điều đó Liệu có giải thích được thái độ ấy của nàng không Khi có những điều nghi ngờ như thế trong đầu thì nàng chắc sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với tôi vì sợ rằng đến một ngày nào đó, tính đúng đắn của chúng sẽ được chứng minh. Nhưng, Sophia là một cô gái bé nhỏ có tâm hồn ngay thẳng và dũng cảm. Nàng muốn biết rõ sự thật, dù nó là thế nào vẫn tốt hơn. Trong tâm trạng lưỡng lựa này, giữa chúng tôi đã dựng lên một rào chắn không thể vượt qua. Hãy chứng minh cho em rằng, sự việc ghê tờm, mà em nghĩ đến là không đúng. Và nếu nó đúng, thì hãy chứng minh cho em rằng nó đúng, để cho khi biết sự thật bi đát ấy, em sẽ nhìn thẳng vào nó. Chẳng phải là nàng đã nói với tôi như thế sao? Chẳng phải là cả bà Edith de Haviland cũng không tin vào khả năng phạm tội của Philip đó sao? Còn Clemencey, khi tôi hỏi bà rằng bà có nghi ngờ ai không, thì đôi mắt bà chẳng phải là đã có một vẻ hết sức lạ lùng. trong khi bà trả lời tôi, tất cả những gì người ta có thể nói ra đó là Brenda và Loren là những kẻ khả nghi nhất. toàn bộ gia đình đều mong rằng Brenda và Loren phải là thủ phạm, nhưng lại không thật sự tin vào khả năng phạm tội của họ. và lại như thế không có nghĩa là họ không phải là thủ phạm. Loren có thể là kẻ giết người duy nhất chăng? có lẽ. Đó là lời giải lý tượng. Sửa soạn xong, tôi xuống thang gác quyết định làm một cuộc trò chuyện với Loren Brown. Mới chỉ uống xong chén trà thứ hai, tôi đã nhận thấy rằng ngôi nhà này đã bắt đầu tác động đến tôi như tất cả những người ở đây, cả tôi nữa. Cái mà tôi tìm bây giờ, đó không còn là giải pháp đúng cho bài toán, mà là cách giải như thế nào. Sau bữa lót dạ, tôi đi lên tầng hai. Sophia đã bảo tôi rằng tôi có thể tìm thấy Loren ở phòng học cùng với Eustace và Josephine. Trước cửa căn hộ của Brenda, tôi do dự. Tôi nên bấm chuông hay vào thẳng. Cuối cùng, tôi quyết định coi ngôi nhà như một thể hoàn chỉnh không phân biệt giữa các khu khác nhau. Tôi đẩy cửa, hành lang vắng tanh. Không nơi nào có dấu hiệu có người. Bên trái tôi, cửa phòng khách đóng, các cửa bên phải ngược lại đều mở vào một phòng ngủ. Mà tôi biết trước đây đã là phòng của Aristi Leonid, và một phòng tắm mà cảnh sát đã phải dừng lại ở đó khá lâu, vì ở đó có xếp thành hàng nhiều lọ insulin va ecerin. Tôi lẹn vào phòng tắm. Phòng này có những thiết bị sang trọng với nhiều máy chạy điện khác nhau đã tạo niềm tự hào cho những kẻ khó tính nhất trong các hầu phòng. Tôi mở tủ hốc tường lớn sơn trắng lồng khít vào một trong các vách ngăn, tủ đựng cả một hiệu thuốc, hai cốc đông, một chén rửa mắt, các ống rỏ rọt và mấy lọ có dán nhãn trên tầng giá thứ nhất, dự trữ insulin trên tầng giá thứ hai, cùng với hai bơm tiêm dưới da và một lọ sát trùng và trên tầng giá thứ ba một lọ thuốc ngủ, một hoặc hai thìa buổi chiều theo đơn và đây Trên tầng giá cuối cùng, người ta xếp Eserin, mọi thứ đều trật tự. Hiển nhiên, ai cũng có thể tìm thấy ngay tức thì, trong cái tủ tường ấy, những gì cần để chữa bệnh, hoặc đã để giết người. Không ai trông thấy tôi vào. Tôi có thể hoàn toàn bình tĩnh và đánh cháo một lọ này sang một lọ khác, rồi rút lui mà không ai biết tôi đã vào phòng tắm. Điều nhận xét này không giúp cho tôi biết thêm gì cả, nhưng... Nó làm cho tôi hiểu rõ hơn rằng Nhiệm vụ của cảnh sát điều tra về cái chết của cụ Leonis Là khó khăn biết bao Người ta chỉ có thể đi tới cách giải quyết bằng cách Lấy được từ thủ phạm Những yếu tố có thể cho phép gỡ dần mối bỏng bong này Không nên để cho chúng được nghỉ ngơi Taverner đã bảo tôi Lúc nào cũng phải cưỡi lên lưng chúng Và để cho chúng tin rằng chúng ta đi đúng hướng Hãy khuấy động. Sớm muộn, tên sát nhân sẽ cảm thấy không được yên ổn. Hắn sẽ tự cho rằng hắn nhất thiết phải làm cái gì đó. Và hắn sẽ phạm phải điều hỡ hình trong hành động hoặc lời nói, làm cho hắn bị xa lưới. Có thể, Taverner có lý. Nhưng cho đến lúc này, thủ phạm vẫn chưa chịu nhúc nhích. Tôi rời phòng tắm. Hành lang vẫn vắng ngắt. Tôi đi theo hành lang. Phía bên trái đi qua trước phòng ăn. Cửa đã đóng và phía bên phải đi qua trước phòng ngủ và phòng tắm của veranda Trong thời gian cuối ấy, có một cô hầu phòng đang làm việc. Từ một gian khác ở bên ngoài phòng ăn, tôi nghe thấy tiếng bà Edith de Havilland đang nói điện thoại với người bán cá quen thuộc. Một chiếc cầu thang hình xoắn ốc đi lên tầng trên. Ở tầng này tôi biết có phòng ngủ của Edith, phòng khách của bà, hai phòng tắm nữa và phòng của lauren Ở cuối hành lang xuống mấy mực, thì đến một gian lớn, đó là khu nhà phụ, nằm ở đằng sau ngôi nhà trong đó có phòng học. Đến trước cửa, tôi dừng lại, lắng tai nghe, Loren Brown đang lên lớp cho hai học trò một bài giảng về chế độ độc chính. Sau một lúc, tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng Loren Brown là một giáo viên giỏi. Điều này có lẽ không làm tôi quá bất ngờ. Aristotelian biết chọn mặt người vàng, Loren trông không ra vẻ gì cả, nhưng anh ta thuộc loại thầy giáo có biệt tài khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh và biết gây hứng thú cho họ. Bài thuyết trình của anh thật lưu loát và sinh động, gợi lại một cách thật xúc động về các vĩ nhân của thời đại. Berat phong lưu đài cát, Phu Xê tài ba sắc xảo và chàng thiếu ý pháo binh thấp bé gầy còm chẳng phải ai khác ngoài Bonaparte. Loren kết thúc bài giảng, đặt ra mấy câu hỏi cho Eustace và Josephine. Cô bé đáp, giọng nói tôi thấy có vẻ như bị ngạt mũi. Thầy giáo không rút ra từ đó được bao nhiêu. Ngược lại, trong lời đáp của mình, Eustace tỏ ra thông minh và có lẽ cậu được trời phú cho một giác quan lịch sử mà cậu thừa kế được từ cha. Tiếp đó, có một tiếng động do các ghế bị đẩy buộc tôi phải vội vã rút lui. Khi cửa mở ra trước mặt Eustace và Josephine thì tôi đã ở bậc cao nhất của cầu thang rồi và đang bước xuống. Josephine nhanh miệng chào tôi và đi qua. Eustace trông thấy tôi không khỏi kinh ngạc và lễ phép hỏi tôi có muốn điều gì không. Tôi trả lời một cách lúng túng rằng tôi muốn xem lớp học. Em cho rằng anh đã trông thấy nó rồi. Eustace trả lời tôi lớp học này không có cái gì thú vị cả. Ngày trước Đây là nhà trẻ, còn có những đồ chơi của em. Nó mở cánh cửa cho tôi và tôi đi vào. Lauren Brown đứng cạnh bàn của mình, ngẩng đầu lên khi nhận ra tôi. Anh đỏ mặt và lẩm bẩm mấy lời không nghe rõ đáp lại lời chào của tôi và vội vàng đi ra. Anh đã làm cho thầy sợ đấy. Eustace bảo tôi, không nên làm thầy quá sợ để đứa nội phải trốn tránh. Một con người đáng yêu phải không? Tôi hỏi, không có gì để nói. Tất nhiên là một người nhút nhát. Nhưng mà là một thầy giáo giỏi. Không ai có thể nói ngược lại. Thầy hay đáo đẻ. Thầy viết cả đúng chuyện. Thầy có thể mở ra cho ta thấy mọi loại điều lý thú. Em không biết rằng Henry 8 lại làm ra được những bài thơ tặng Anne de Bolin. Dĩ nhiên, không tồi hơn nhiều người khác. Trong nhiều phút, chúng tôi nói chuyện Về các đề tài như Hải quân thời trước, những nguyên nhân chính trị của các cuộc thập tự trinh, đời sống ở thời trung đại, cuối cùng đến lệnh cấm cử hành lễ Noel. Lệnh cấm này do Cromwell ban hành và là điều mà chú bé Eustace thấy bị ổi và không thể chấp nhận được. Cuộc nói chuyện làm tôi phát hiện ra một chú Eustace có đầu óc rượu kỳ và rất thông minh. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng tại sao cậu bé Lúc nào cũng có tính tình khá ổ ê e dầu dĩ. Bệnh tật của chú không chỉ là một thách thức đau đớn đối với chú, mà nó cũng tước mất của chú niềm vui đúng vào lúc chú phát hiện ra những điều thú vị trong cuộc đời. Vào ngày khai trường, em phải thuộc về một đội bóng và em có thể được dự các trận tranh giải vô địch bóng đá. Thay vì điều đó, em phải ở lại nơi này và em phải ở cùng lớp với Josephine, một con nhóc 12 tuổi. Anh có nhận thấy thế không? Có, nhưng lớp học các em khác nhau cơ mà. Tất nhiên là khác rồi. Nó không học môn toán, cũng không học môn tiếng Latin. Nhưng chia giáo viên của mình cùng với một đứa con gái thì thật là tệ hại. Chú thấy bị tổn thương lòng kiêu hãnh con trai của mình. Đề phòng mọi bất chắc, tôi liền đưa ra nhận xét rằng Josephine có vẻ là một em bé gái rất thông minh đối với đứa tuổi của lua tuoi cua no Anh thấy thế ư? Vậy thì em thấy khác đấy. Nó thật ngu ngốc. Những chuyện láo tuét về các thám tử đã làm nó trở nên điên rồ hoàn toàn. Nó lục lọi khắp nơi. Nó ghi nguệch mạc trong cuốn sổ con của nó những chuyện ngu ngốc. Và nó khoe là đã khám phá ra vô số chuyện đúng là một con ngốc. Chấm hết. Sau một phút yên lặng, chú bé nói thêm. Và lại, con gái thì không thể thành thám tử. Em đã bảo nó rồi. Và em thấy mẹ... Có lý do để gửi nó đi sĩ. Nó sẽ sang bên đấy càng sớm càng tốt. Nó sẽ không quên trả thù em chứ. Chú bé bật ra một tiếng cười gần khinh thường. Một con bé ở tuổi ấy ư? Anh không phải lo. Đó vẫn là một sự bắt đầu. Bởi vì muốn chịu đựng được ở đây thì phải thật vững vàng. Mẹ thì đi đi lại lại như con thoi giữa ngôi nhà này và London là nơi bà quấy dày các nhà viết kịch đáng thương để bắt họ phải viết cho bà những vai diễn rồi bà dùng thời gian vào làm những chuyện chẳng bao giờ nên trò chống gì cả cha thì lại dám mình cùng với đống sách cũ của ông và không muốn hiểu anh cả khi anh nói chuyện với ông thế mà em lại phải làm con của những vị cha mẹ như thế đấy hơn thế nữa bác Razer thì quá phóng túng đến nỗi làm người ta phải dùng mình bác gái Clemencey thì ai làm sao cũng mặc có lẽ Hơi điên điên gàn gàn. Còn bà đít không phải là không phải là xấu, nhưng đã quá già. Mọi chuyện đã được cải thiện đôi chút với việc trở về của Sophia. Nhưng có lúc chị ấy cũng không tốt lắm. Tóm lại là ca mot gia đình kỳ quặc. Anh không đồng ý ý kiến này à? Anh có thấy bà em, nghĩa là vợ kế ông nội em, có thật đúng là hơi già để là chị cả của em không? Nếu anh không thấy như thế, thì em cho rằng Anh là một đồ đại ngốc. Tôi thông cảm với nó. Ở vào tuổi nó, tôi cũng có một năng lực cảm giác cực nhạy. Ý nghĩ mà tôi có thể không như mọi người ấy, làm tôi toát mồ hôi lạnh. Về việc ấy, tôi nói, cậu không thích ông nội cậu à ưu Tết nhân chán, ông nội phản lại xã hội. Một từ to tát, cậu nói thế nghĩa là thế nào? Ông nội chỉ nghĩ đến lợi nhuận, đến quyền lợi. Loren tuyên bố rằng đó là một sai lầm. Ông nội là một kẻ đại ích kỳ. Những người như thế phải biến đi. Những gì ông đã làm đều tốt. Tốt ừ. Em không muốn ông phải dừng dừng. Nhưng ở vào tuổi ấy, người ta không thể thực sự hưởng thụ lạc thú cuộc sống được nữa. Cậu tin chắc thế chứ? Dù thế nào đi nữa, ông nội đã đến lúc phải ra đi rồi. Ông ấy, Eustace, Bỗng ngừng nói, vì thầy giáo của nó trở lại căn phòng. Loren Brown bắt đầu di chuyển một vài cuốn sách ở trên bàn. Nhưng tôi có cảm giác rằng anh ta liếc nhìn tôi qua khóe mắt. Anh ta xem giờ, ở đồng hồ đeo tay. Usted, anh ta nói, em có muốn quay lại đây vào đúng 11 giờ không? Mấy ngày qua, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. Thưa thầy, được ạ. Usted vừa rời phòng học vừa huyết sáo. Loren tiếp tục việc sắp xếp vô tích sự của mình. Vừa làm vừa nhìn trộm tôi. Thỉnh thoảng anh ta lại liếm môi. Tôi chắc rằng anh ta quay lại chỉ muốn nói chuyện với tôi. Cuối cùng thì trò vớ vẩn ấy cũng ngừng. Anh ta quyết định tiến hành đàm thoại bằng một câu mà tôi ít ngờ tới. Thế họ đang ở đâu? Ai cơ? Cảnh sát? Tôi nhìn anh ta. Anh có một chiếc mũi nhỏ và nhọn làm tôi nghĩ tới một con chuột nhắt. Một con chuột nhất bị mắc bẫy thì đúng hơn. Họ không trả tiền cho tôi vì những điều bí mật của họ. Tôi nói, À, tôi tưởng cha ông là một quan chức cao cấp trong ngành cảnh sát. Đúng thế, nhưng ông cụ tôi không có thói quen loan truyền những tin tức cần phải giữ bí mật. Tôi đã chú ý nói điều đó bằng giọng trịnh trọng mà hả hê trong lòng. Đến nỗi ông không biết rằng anh ta nói thiếu tử bỏ không nói hết câu ấy, anh ta nói một hơi. Họ có chú ý tới một cuộc bắt bớ không? Trong chừng mực tôi biết thì không có. Nhưng như tôi vừa nói với anh, tôi không biết. Tôi nghĩ tới lời nói của thanh tra Tavener, ta cứ ló mặt ra, sớm hay muộn kẻ sát nhân sẽ cảm thấy mất bình tĩnh. Rõ ràng Roren Brown đã cảm thấy mất bình tĩnh. Ông không thể biết đó là cái gì đâu, anh ta lại nói Sự căng thẳng thần kinh Họ đi, họ đến, họ lại đi Họ đặt các câu hỏi Các câu hỏi dường như là chẳng liên quan gì tới vụ này Anh ta ngừng nói Tôi im lặng chờ đợi Anh ta muốn nói Mong rằng anh sẽ nói Hôm trước, ông ở đó Ông Thanh tra đã đưa ra một điều ám chỉ kinh khủng Về bà Leonid Và về bản thân tôi Một điều ám chỉ thật kinh khủng Nhưng trả lời thế nào Tôi cảm thấy bị tước khí giới, bị bất lực. Làm sao ngăn cấm được người ta nghĩ đến điều này, điều nọ? Làm sao chứng minh cho họ thấy rằng họ lầm? Và điều đó đơn giản chỉ là vì bà ấy trẻ hơn chồng bà rất nhiều. Ông biết không, tôi còn cảm giác rằng ở đây có một âm mưu, một sự đồng mưu. Một sự đồng mưu ư? Quả là quan trọng đấy. Tôi chưa bao giờ có thiện cảm với gia đình ông Linh Họ luôn luôn đối xử với tôi. Như kẻ thấp hèn. Tôi luôn có cảm giác là họ khinh tôi. Tay anh ta run lên. Thế đấy, bởi vì họ có tiền mà. Đối với họ thì tôi là cái gì? Một gia sư nhỏ mọn chẳng là cái gì cả. và một người từ chối cầm súng vì trái với lương tâm. Đáng khinh ư? Tôi có các lý do của mình. Vì chúng đáng được chấp nhận. Tôi vẫn im lặng. Anh ta tiếp tục nói sôi nổi. Nhưng tại sao tôi lại không sợ cơ chứ? Sợ vì thua kém người ta về nhiệm vụ ư? Sợ có lúc sẽ phải bóp cò một khẩu súng vì bất lực mà buộc phải làm động tác cần thiết đó ư? Làm sao tin chắc rằng đó đúng là một tên quốc xã mà phải giết chết? Mong sao không phải sát hại một gã trai trung thực, một nông dân chưa bao giờ làm chính trị. Và hắn ở đó chỉ vì người ta đã động viên hắn đi bảo vệ đất nước. Thần Thánh Hóa Chiến tranh tôi không tin đâu, ông hiểu không? tôi không tin điều ấy đâu, chiến tranh là xấu xa. tôi vẫn giữ im lặng. tôi thấy bày tỏ một ý kiến nào đó là thừa. rao đang tranh luận với chính anh ta và việc làm đó đã tiết lộ cho tôi thấy nhiều điều về con người thật của anh ta. mọi người đều chế nhạo tôi, tôi vốn có tài nhẫn nhục, đó không phải là tôi thực sự thiếu dũng cảm, nhưng tôi không gặp may. một hôm Tôi vào một ngôi nhà đang bốc cháy để cứu một phụ nữ mà người ta vừa mới bảo tôi rằng chị ta còn ở bên trong. Ngay lập tức, tôi bị lạc trong đám khói rồi ngất xỉu. Lính cứu hỏa phải rất vất vả mới tìm lại được tôi. Và tôi đã nghe thấy một người trong họ nói, Tại sao thằng ngốc này lại muốn làm công việc của chúng ta? Dù tôi nói thế nào, mọi người cũng chống lại tôi. Kẻ giết ông Liennit đã sắp đặt để cho tôi bị ngờ vực. Và đó là tai vạ đến với tôi mà hắn đã mong muốn. Thế còn bà Rianis thì sao? Tôi hỏi. Anh ta đỏ mặt. Bà ấy ư! Anh ta kêu to. Đó là một thiên thần. Một thiên thần. Bà ấy cực kỳ dịu dàng, cực kỳ ấu yếm đối với ông chồng già của bà. Nếu nghĩ rằng bà ấy đã có thể đầu đọc, đọc ông ấy, thì thật lố bịch. Lố bịch, nhưng viên thanh tra ngu xuẩn ấy lại không nhận thấy thế. Thế anh muốn thế nào? Ông ấy đã gặp biết bao ông chồng già đã bị tống sang thế giới bên kia bởi các cô vợ trẻ đẹp đó sao? Loren Brown nhún vai bỏ đi đến khu để sách chiếm cả một góc phải và lục loại điên cuồng các cuốn sách ở trên các giá. Tôi xét thấy tôi không thể khai thác được gì nữa ở anh ta nên tôi lặng lẽ rút ra ngoài. Tôi đi theo phảnh lang Và đến một cái cửa mở bên tay trái, Josephine đi ra đâm ngay vào tôi. Sự xuất hiện của nó làm tôi nghĩ tới hình ảnh ma quái trong các màn kịch câm ngày trước. Tay và mặt nó phủ đầy bụi và một mạng nhện vẫn còn mắc vào tay phải của nó. Em từ đâu chui ra thế, Josephine? Tôi lức nhìn qua một cái cửa hé mở. Tôi nhận thấy có hai bậc thang dẫn đến một gian phòng rộng giống như một tầng trên cùng gần như chỉ trước các bồn nước lớn. Em đã đến phòng để các bể nước. Em làm gì trong đó? Nó trả lời tôi với vẻ cực kỳ trịnh trọng. Làm công việc của nhà thám tử. Vậy em hy vọng tìm thấy cái gì ở đấy. Josephine làm ra vẻ chưa nghe thấy. Em cần đi tắm. Nó nói. Vậy thì theo anh đó là cần thiết. Josephine đi vào một trong các phòng tắm. Đến cửa, nó quay đầu lại, nói Em thấy, có lẽ vụ án mạng thứ hai sắp xảy ra đến nơi rồi Anh không có ý kiến đấy à? Án mạng thứ hai nào vậy? Này, án mạng thứ hai Trong các sách, sau một thời gian nhất định Thế nào cũng có một vụ án mạng thứ hai Nạn nhân chính là kẻ đã biết điều gì đó Nên người ta phải giết đi để bịt miệng Em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi đấy, Josephine Cuộc sống không phải như thế Nên anh có thể đảm bảo với em rằng, nếu trong nhà này có ai đó biết điều gì đó, thì người ấy cũng chẳng định nói ra đâu. Lời đáp của Josephine đến tai tôi giữa tiếng ồn của dòng nước chảy từ vòi. Đôi khi lại là một điều mà nạn nhân cũng không biết rằng mình đã biết đâu. Tôi vừa lánh xa để Josephine tắm rửa, vừa cố tìm hiểu ý của câu nói khó hiểu này. Đến tầng dưới, tôi đi qua cửa, dẫn đến cầu thang... Thì thấy Brenda từ phòng khách đi ra gặp tôi, bà đặt tay lên cẳng tay tôi và vừa nhìn vào mắt tôi vừa hỏi, bây giờ thế nào? Đó là một câu hỏi dưới dạng khác, ngắn gọn vài từ cũng giống câu Loren Brown đã đặt ra cho tôi mấy phút trước đây. Tôi lắc đầu. Không có gì mới cả. Bà ta buông một tiếng thở dài. Tôi sợ lắm. Tôi dễ dàng tin bà vì chính tôi đã bắt đầu không còn cảm thấy dễ chịu trong ngôi nhà kỳ lạ này nơi mà mọi người đều tỏ ra thù địch với bà ta. Tôi muốn làm bà yên lòng, nhưng phải nói gì với bà đây? Bà có thể tin cậy vào ai? Tin vào ư Anh ta có thể làm gì được? Tôi muốn an ủi bà, muốn đi giúp bà, nhưng bản thân tôi có thể làm được gì? Bà chăng? Tôi còn cảm thấy hết sức lúng túng với một cảm giác mơ hồ về khả năng phạm tội. Tôi nghĩ tới Sofia, nghĩ tới giọng khinh bỉ của nàng khi nàng bảo tôi: "Em biết." Bà ta đã sỏ mũi anh. Đến cả Sovia nữa, cô cũng không muốn để tôi làm trạng sư biên hộ cho Brenda. Đơn độc, bị nghi ngờ, Brenda phải tự bảo vệ mình. Bà nói tiếp. Cuộc điều tra diễn ra ngày mai, điều gì sẽ xảy ra? Về vấn đề này, tôi có thể an ủi bà. Không có gì cả đâu, bà đừng lo. Người ta sẽ hoãn việc đó theo yêu cầu của chính cảnh sát. Trái lại, điều cần phải dự kiến... Đó là báo chí sẽ làm ẩm ĩ lên. Đến lúc này, chưa có một nhà báo nào đưa tin là cái chết của ông Leonis có thể không phải là cái chết tự nhiên. Gia đình Leonis có nhiều mối quan hệ, nhưng cuộc điều tra hoãn lại thì các phóng viên sẽ vui thích. Vui thích, từ này diễn tả đúng ý nghĩa của tôi. Nhưng tại sao tôi lại không tìm ra một từ khác? Việc đó sẽ ghê tởm phải không? Bà Brenda Ở vào địa vị của bà, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Và lâu nay, ai làm nhiệm vụ tư vấn cho bà? Trước vẻ sợ hãi của bà, tôi thấy một lần nữa tôi đã lại chọn sai các từ. À không, tôi chữa lại. Không phải là tôi nghĩ đến một luật sư. Điều tôi nghĩ là bà nên chịu đến một luật gia, một người bà ủy nhiệm để bảo vệ các quyền lợi của bà. Chỉ dẫn cho bà về mặt thủ tục, vạch ra những gì... Bà phải nói và phải làm, cũng như những gì bà không nên nói và không nên làm. Tôi nói thêm. Bà rất đơn độc. Bà có biết không, bà Brenda? Bàn tay bà ta bóp cánh tay tôi hơi mạnh hơn. Vâng, anh cha tôi hiểu. Anh giúp ích cho tôi. Xin cảm ơn, anh cha cảm ơn. Tôi đi xuống cầu thang, rất hài lòng về mình. Bên dưới tôi nhận thấy Sofia đứng gần cửa ra vào. Người ta đã phone cho anh cho London, Charles cô nói với tôi bằng giọng gọn lọt bố anh muốn gặp anh ở cô cảnh sát phải không vâng không biết ông cụ muốn gì ở anh người ta không nói gì à sophia lắc đầu nỗi lo lắng hiện lên trong mắt nàng tôi kéo nàng sát vào tôi đừng lo em yêu tôi nói anh sẽ không vắng mặt lâu đâu Ngôi nhà cổ quái, chương 17 và chương 18. Chương 17 Có điều gì đó căng thẳng trong căn phòng. Bố tôi ngồi tại bàn của ông. Tránh thanh tra Taverner tựa lưng vào cửa sổ và ông Gaskin ngồi trên ghế bành dành cho khách vẻ bực dọc. Sao lại thiếu tin tưởng đến nhường này? Ông ta kêu to một cách phẫn nộ, thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi đồng ý với ông bố tôi nói bằng một giọng tôi thấy có vẻ đặc biệt dịu dàng quay đầu về phía tôi ông nói thêm con đấy ư cha thế là con đến nhanh đấy có tin mới đây có điều là không thể tưởng tượng được gesskin phát biểu gay gắt người đàn ông thấp bé rõ ràng là có bệnh đắt bao tử sau lưng ông ta ta vẫn mỉm cười kín đáo trước ý muốn tìm hiểu của tôi cha Bố tóm tắt các sự kiện cho con biết. Bố từng nói, ông Gaskin sáng nay đã nhận được một thông báo khá bất ngờ. Nó được gửi đến từ một ông Agrodopoulos, giám đốc tiệm ăn Danfoss. Đây là một ông già người Hy Lạp Như tên của ông đã chỉ rõ, ông ta thời trẻ là bạn và là người chịu ơn của Aristilianis người mà ông ta coi như vị ân nhân mà ân đức đã khắc sâu trong lòng ông. Hình như, về phần mình, Leonid cũng đặt niềm tin trọn vẹn nhất vào ông này. Người ta bảo, Leonid bẩm sinh vốn rất đa nghi và bí ẩn. Tôi không bao giờ tin như thế. Ông Geskin tuyên bố, quả là tuổi tác đã trồng chất quá cao trên đầu, do đó ông ta như thế lại quay về thời thơ ấu. Họ là những người đồng hương. Bố tôi lại nói, vẫn bằng cái giọng ôn tồn quen thuộc. Ông thấy không, ông Geskin, khi người ta đến tuổi quá già, thì có một thứ tình cảm mềm yếu làm người ta nghĩ tới thời trẻ của mình và bạn bè ngày xưa của mình. Luật sư đập lại gai gắt. Thế nhưng chính tôi, tôi cũng đã chăm lo mọi việc của Lenin trong hơn 40 năm nay, chính xác là 40 năm 6 tháng. Tavonner lại mổ miệng cười. Đã xảy ra điều gì thế ạ? Tôi hỏi. Ông Getskin mở miệng định trả lời, nhưng bố tôi đã nói trước ông ta. Trong thông báo này, Ông Agrodopilot cho biết, theo chỉ thị của bạn ông là Aristi Leonid ra lệnh cho ông, thì khoảng một năm trước, Aristi đã trao cho ông một phong bì gắn si với nhiệm vụ giữ lại nó để đưa cho ông Getskin ngay sau khi ông chết. Trong trường hợp ông Agrodopilot không còn, thì con trai ông, một người con đỡ đầu của Leonid, phải chuyển vật gửi ấy cho ông Getskin. Ông Agrodopilot xin lỗi là đã để chậm trễ. Vì thời gian vừa qua ông ta bị bệnh viêm phổi, vì thế đến chiều hôm qua, ông mới biết tin về cái chết của bạn ông. Toàn bộ việc này, ông Getskin ngắn lời là trái với mọi thủ tục nghiệp vụ. Cha tôi nói tiếp. Ông Getskin mở phong thư, tìm hiểu nội dung và nhận định rằng đó là nhiệm vụ của mình. Xét vì hoàn cảnh, người được ủy nhiệm nói rõ thêm và thông báo cho chúng ta những văn kiện và chứng thư gồm có một di chúc được ký hợp thức và được chứng nhận bởi các nhân chứng và một bức thư kèm theo di trúc. Như vậy, tôi nói, cuối cùng thì tờ di chúc đã phải xuất hiện phải không ạ? Ông Getskin đỏ mặt, ông phản đối mãnh liệt. Đây cũng không phải là một bản di chúc không phải là bản mà tôi đã lập theo yêu cầu của ông Lenin Đó là một văn kiện được viết bởi chính bàn tay ông. Một điều khinh suất lớn nhất mà một người không phải là luật gia nhà nghề có thể phạm phải. Phải nói rằng, ông Lenin đã làm mọi việc để làm tôi thành cho cươi. Taverner thử cố xoa dịu phần nào vết đau của con người khốn khổ Gaskin. Thưa ông Gaskin, ta đừng quên rằng ông Lenin đã quá già. Khi người ta đã quá già, người ta đôi khi hơi gàn gàn. Tất nhiên không phải điên, nhưng đôi chút kỳ quạc. Ông Getskin, khịt khịt mũi mà không đáp. Thưa ông Gaskin, bố tôi lại nói, chúng tôi đã phôn và đã thông báo những điều quy định chủ yếu của di chúc. Tôi đã yêu cầu chuyển hai văn kiện đó sang văn phòng tôi. Và đồng thời, cha là bố đã triệu còn đến. Thú thực, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Cách làm này của cả cha tôi lẫn của Taverner đã làm tôi kinh ngạc. Nội dung bản di chúc cuối cùng, tôi... Cũng đã được biết, và sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi nghĩ rằng cách ông giả Linh sử dụng tài sản của mình thì không liên quan gì đến tôi. Bản YouTube này, tôi hỏi, hoàn toàn khác với bản trước phải không? Hoàn toàn, ông Getskin nói. Cha tôi không rời mắt khỏi tôi. Ngược lại, ta thì tìm mọi cách để không nhìn vào tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi quay sang Gaskin nói tiếp. Hẳn là sự việc này không liên quan gì đến tôi. Thế nhưng... Ông ta đón trước điều mong muốn của tôi, nhưng điều quy định trong di chúc của ông Leonid không có gì là bí mật cả. Thế nhưng, tôi đã cân nhắc kỹ rằng tôi có nhiệm vụ trước hết phải báo kịp thời cho các quan chức ngành công an biết để xin ý kiến của họ về bước đi tiếp theo. Im lòng một lát, ông nói tiếp. Tôi biết chắc rằng anh rất gắn bó với cô Sophia Leonid phải không? Tôi mong muốn được kết hôn với cô ấy, tôi nói. Nhưng... Cô ấy không thích nghe nói chuyện hôn nhân vào lúc này. Chuyện ấy là hết sức rõ ràng. Tôi không đồng ý với Getskin về việc đó, nhưng tôi không có ý định tranh cãi với ông ta về vấn đề này. Ông ta lại nói, theo bản di chúc này, để ngày 29 tháng 11 năm ngoái, ông Linh sau khi đã di tặng cho vợ ông một khoản tiền 150.000 bảng còn để lại toàn bộ tài sản của mình vừa động sản, Vừa bất động sản cho cháu gái nội ông là Sophia Leonid. Tôi vẫn không nói gì trong mấy giây. Tôi trông chờ mọi chuyện, trừ điều này. Cụ đã để lại tất cả cho Sophia. Cuối cùng tôi nói, thật lạ lùng. Cụ có lý do về quyết định ấy không? Chính cha tôi mới là người đáp đời tôi. Lý do thấy trình bày rõ ràng trong bức thư gửi kèm theo Di chúc. Ông cầm lên một văn kiện ở trên bàn, quay sang ông Geskin hỏi. Ông không thấy có gì bất lợi về việc cha lại tìm hiểu bức thư này chứ, thưa ông Geskin? Tôi để tùy ông định đoạt. Công chứng viên tuyên bố lạnh lùng. Bức thư ít ra cũng cho một lời giải thích, và có lẽ nó còn chứng minh được cách xử sự lạ lùng của ông Leonid. Bố tôi đưa cho tôi bức thư, chữ viết bé nhỏ, hơi không đều, mang cá tính rõ rệt. Nó tuyệt nhiên không phải lối viết của một ông già, tuy rằng các con chữ viết cẩn thận vẫn là đặc trưng của một thời đã qua, thời mà học vẫn chưa phổ cập như ngày nay. Tôi xin ghi lại nguyên văn bức thư ấy. Ông bạn Getskin thân mến, bức thư này sẽ làm ông ngạc nhiên và có lẽ ông sẽ coi nó như điều xúc phạm, nhưng tôi có lý do riêng của mình để hành động trong bí mật như tôi làm điều ấy hôm nay. Đã từ lâu, tôi chỉ tin tưởng ở nhân vật quan trọng. Trong cả dòng họ, tôi đã chú ý đến điều đó ngay từ thời tôi còn bé, và không lúc nào tôi quên điều đó. Bao giờ cũng có một con người có cá tính rất nổi trội, và chính người đó nói chung phải chu cấp các nhu cầu cho cả nhà. Trong gia đình tôi, con người có cá tính mạnh ấy chính là tôi. Đến định cư tại London, tôi đã đảm bảo cuộc sống của mẹ tôi. Và của ông bà nội già nua của tôi Vẫn là smin. Tôi đã kéo một người anh em của tôi Ra khỏi móng vuốt của luật pháp Đã giải thoát em gái tôi Khỏi một cuộc hôn nhân bất hạnh Ơn trời đã cho phép tôi Được sống rất lâu trên cõi đời này Vì thế tôi đã có thể chăm sóc Không những các con tôi Mà cả các cháu của tôi Lại được quyền quan tâm đến họ lâu dài Nhiều đứa con của tôi Đã bị thần chết mang đi Những đứa khác Tôi sung sướng mà nói, đang sống dưới mãi nhà tôi. Khi nào tôi không còn nữa, thì nhiệm vụ mà tôi đảm đương phải có ai đó tiếp tục làm. Người ta sinh ra trên đời, không bình đẳng, nên, để bảo đảm sự bình đẳng mà tạo hóa đã không thực hiện ấy, ta phải cân nhắc trên một trong các bản cân. Như thế, có nghĩa là tôi muốn ai đó nhận tài sản thừa kế của tôi để gánh vác sau tôi gánh nặng toàn bộ gia đình. Trách nhiệm này Sau khi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cho rằng nó không thể rơi vào bất cứ ai trong số các con trai yêu quý của tôi. Brother thân yêu của tôi thì không có đầu óc kinh doanh, lại giàu tình cảm quá, vậy thì làm sao có năng lực phán đoán tốt. Còn Philip, con thứ hai của tôi, lại quá thiếu tự tin, không thể làm bất kỳ việc gì khác ngoài việc trốn tránh cuộc sống. Cháu nội trai, yêu của tôi thì quá trẻ, và tôi nghĩ rằng... Đến lúc nào nó mới có đủ lương chi và sự cân bằng tâm thần cần thiết. Nó cũng lười biếng và rất dễ bị ảnh hưởng. duy chỉ có cháu nội gái Sophia của tôi theo tôi là có đủ các đức tính cần thiết. Nó rất thông minh, có năng lực phán đoán và lòng can đảm. Một trí tuệ sáng suốt và tôi tin là nó có tâm hồn cao thượng. Chính Sophia là người tôi muốn phó thác nhiệm vụ thay tôi đảm bảo hạnh phúc cho cả gia đình. Cũng như hạnh phúc của bà em vợ tôi, Enid the Havilland, Là người tôi biết ơn sâu sắc Vì lòng tận tụy mà bà đã suốt đời Dành cho các con tôi, các cháu tôi. Điều đó sẽ giải thích cho ông văn kiện kèm theo đây. Có điều khó giải thích nhất, Đặc biệt đối với ông, Ông bạn trí thân của tôi ạ, Đó là cái mánh khóe mà tôi đã dùng đến. Tôi nghĩ rằng mẹo khôn ngoan này Có thể làm cho mọi người không ai biết được cách mà tôi định sử dụng tài sản của tôi và tôi có ý định không để cho anh biết ngay lúc này là sofia sẽ là người thừa kế của tôi cả hai con trai của tôi đều đã có một tài sản đáng kể cũng do tôi đã cấp cho trước đây tôi có cảm giác rằng họ sẽ không cảm thấy bị thương tổn để tránh mọi sự đầu cơ và các giả thuyết tôi đã yêu cầu ông thảo cho tôi một bản di chúc mà Tôi đã đọc nó cho cả gia đình tập trung nghe. Tôi đã để nó trên bàn của tôi. Tôi đã đặt lên trên một tờ giấy thấm, chỉ để cho người ta trông thấy được phần dưới của văn kiện. Sau khi bản thân tôi đã ký vào đó, tôi đã cho gọi hai gia nhân làm chứng đến để ký tiếp. Tôi cần phải nói thêm một chút nữa rằng, ba chữ ký ấy có mặt không phải trên văn kiện mà ông đã viết và tôi đã đọc nó. Mà ký trên văn kiện mà ông sẽ tìm thấy trong phong thư này. Tôi không thể hy vọng rằng ông sẽ tán thưởng những lý do mà tôi đã quyết định thực hiện cho ảo thuật ấy. Tôi chỉ xin ông đừng hoán giận tôi vì đã không cho ông biết. Một con người đã quá già nua thích giữ cho mình những bí mật nhỏ nhỏ. Tôi còn phải cám ơn ông, ông bạn Trí thằng ạ, vì lòng nhiệt tình mà ông đã luôn luôn tỏ ra trong nhiệm vụ chăm sóc các công việc của tôi. Hãy nói với Sofia rằng, tôi rất yêu quý nó, và hãy yêu cầu nó chăm sóc và bảo vệ gia đình cho thật tốt. Bạn rất chân thành của ông, Aristi Leonid. Thật là kỳ quạc, tôi nói, thông tin thu được từ văn kiện lạ lùng này. Ông Keskin đứng lên và nói, đó cũng chính là ý kiến của tôi. Ông bạn vong niên của tôi, rất có thể, tôi xin nhắc lại, đã đặt niềm tin vào cách cư xử của tôi. Không còn nghi ngờ tí nào, bố tôi phát triển. Ít ra, ông ta cũng thuộc về một tuyết người có bản tính phức tạp. Nếu tôi được phép nói, ông ấy thích làm những chuyện đúng ra không thể làm được. Thanh tra Taberno đồng ý với sếp, nhưng dù thế, vẫn không an ủi được Geskin, niềm kiêu hãnh về nghề nghiệp của ông ta đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Ông ra về, thái độ rất u buồn. Đối với ông ta, Taberno nói, cú xúc phạm này cũng nghiệt ngã đấy. Gaskin, Calum Getskin là dòng họ lâu đời, nghiêm trang và khả kính. Với gia đình này, không thể có các thủ đoạn quay quát. Khi ông lão Leonis xử lý một thao tác khả nghi, vả chăng ông ta đã nói với một trong năm hoặc sáu công ty công chứng làm việc cho ông. Quả là một con cáo già, rất quỷ quyệt. Ông ấy đã vĩnh viễn không làm như thế nữa ta nhận xét mà chỉ ở bản di chúc này thôi. Đúng thế, trong một nơi đáp, chúng ta tỏ ra thiếu tinh quái, khi ngẫm nghĩ tới điều đó thì người duy nhất có thể thực hiện được cuộc đánh cháo đó chính là Lenin. Ít ra chúng ta có thể tưởng tượng ra điều ấy chứ. Tôi nhớ tới nụ cười miệt thị của Josephine khi nó nói với tôi rằng cảnh sát không phải là những người tinh danh, nhưng Josephine đã không tham dự cuộc đọc di chúc Và chắc hẳn, nó đã nghe trộm ở ngoài cửa. Tôi hoàn toàn tin điều đó. Thì làm sao mà nó có thể đoán ra được thủ đoạn ấy của ông nội nó? Vậy thì, tại sao nó lại có những thái độ trịch thượng như thế? Hay là, nó đành lòng phải đi lòe người để tự cho mình là quan trọng? Tôi ngạc nhiên về sự im lặng của gian phòng. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên. Cha tôi và Tavonner cũng nhìn vào tôi. Tôi thấy thái độ của họ như muốn tôi nói cho họ biết là Sofia đã được biết gì không không biết gì cả không ứ cha tôi nói cô ấy sẽ hoàn toàn sừng sốt tôi đáp à sẽ bị chóng vãng lại im lặng rồi chuông điện thoại réo và cha tôi nhắc ông nghe có ông nghe một tí rồi nhìn tôi và vừa đưa máy cho tôi vừa bảo bạn gái của con đấy cô ấy muốn nói chuyện với con có chuyện gấp Tôi đưa ông nghe lên tai. Sophia! Anh ấy ư, cha, em phone cho anh về chuyện của Josephine. Giọng nói của Sophia như bị vỡ ra. Đã xảy ra chuyện gì với nó thế? Nó đã bị một cú đánh vào đầu. Nó đang, nó đang ở trong tình trạng rất xấu. Có lẽ nó sẽ không qua được. Tôi quay sang cha tôi. Josephine đã bị đập vào đầu. Cha tôi vừa cầm lấy nghe, vừa nói với tôi bằng một giọng não nuột. Cô đã bảo con là phải để mắt đến con bé ấy cơ mà. Chương 18 Mấy phút sau, một chiếc ô tô tốc hành của cảnh sát đưa Taverner và tôi đi về hướng Swinley -Din. Tôi nghĩ đến chuyện Josephine vừa từ buồn có các bồn nước đi ra, vừa nói với tôi một cách hồn nhiên về vụ án mạng thứ hai sẽ xảy ra không lâu nữa. Còn bé tội nghiệp không ngờ rằng nó lại là nạn nhân. Tôi không tranh cãi về cơ sở khoa học của các lời trách móc ngầm của bố tôi. Tôi đã ít để mắt đến Josephine. Và lại, Taverner và tôi, chúng tôi không có chỉ dẫn nghiêm túc nào về căn cước của kẻ sát nhân Nên không biết chính hắn sẽ gây ra cái chết cho Josephine Tôi đã cho lời nói của con bé là ngón biệt trẻ con của một đứa trẻ thích khoe khoang Trong việc này, rất có thể là trong khi tiến hành trò chơi yêu thích của nó là nghe trộm ở cửa Và do chết những người khác, con bé đã phát hiện ra một tin tức chủ yếu mà nó cũng không ngờ lại quan trọng đến thế Tôi lại nhớ tới cái cảnh cây hôm ấy đã gãy rơi xuống cạnh tôi khi chúng tôi nói chuyện trong vườn. Ngày lúc ấy, tôi đã có linh cảm rằng điều nguy hiểm đã đến rất gần. Một lúc sau, tôi thấy ý nghĩ đó có vẻ kỳ cục, tôi đã quan trọng hóa vấn đề. Lẽ ra tôi phải, ngược lại, luôn nghĩ rằng chúng tôi đang đối mặt với một tên giết người, một kẻ liều mạng không ngại ngần phạm tiếp tội giết người thứ hai. Nếu hắn không có biện pháp nào khác để đảm bảo cho hắn thoát khỏi bị trừng trị, Có lẽ, Mada Đa đã được bản năng bí ẩn nào đó của người mẹ mách bảo. Bà đã đoán rằng Josephine đã bị đe dọa. Điều đó chắc giải thích được việc bà vội vã người con bé sang thụy sĩ càng nhanh càng tốt. Sophia, từ nhà ra đón chúng tôi. Cô nói với chúng tôi là Josephine đã được xe cấp cứu chuyển đi bệnh viện Market General. Và bác sĩ Gray có thể sẽ cho biết kết quả chụp x-quang ngay sau khi ông có thể biết. Sự cố đã xảy ra thế nào? Ta còn đưa hỏi. Sofia dẫn chúng tôi ra sau nhà. Chúng tôi đi vào một cái sân con gần như bị bỏ đã lâu. Ở một góc, chúng tôi thấy một cái cửa mở hé. Cái nhà nhỏ này, Sofia giải thích cho chúng tôi, là một loại xưởng giặt. Ở phần dưới cửa, có một lỗ nhỏ mà Josephine thường đứng lên đó để chơi đu đưa. Tôi nhớ lại trong thời thơ ấu của mình, tôi đã từng thực hành môn thể thao này sưởng giật này bé nhỏ và tối om tôi nhận ra được các hòm gỗ một cuộn ống dẫn nước tới cây các phụ tùng làm vườn hư hỏng và một vài đồ gỗ gãy sát sau cửa có một con sư tử bằng đá cẩm thạch đang nằm đó là một cách chặn cửa sofia nói với chúng tôi có lẽ người ta đã đặt nó vào thế cân bằng trên cánh cửa taylor Đặt bàn tay lên phần trên cánh cửa ở phía trên đầu anh ta gần ba mươi phân. Một mánh khóe hết sức đơn giản, anh nói. Anh làm cho cánh cửa chuyển động, rồi cúi xuống khối đá cầm thạch mà anh hết sức tránh đụng vào. Chưa ai đụng tay vào đó chứ? Chưa, Sophia đáp. Em đã ngăn cấm được đó. Cô đã làm đúng. Ai đã tìm ra con bé? Em, lúc một giờ... Người ta không thấy nó quay về ăn bữa trưa. Bà Vũ đã gọi nó. Bà ấy đã trông thấy nó đi qua bếp và đi ra sân của các chuồng súc vật. 15 phút trước đó. Tôi đánh cuộc rằng, bà ấy nói với em, nó đang bận chơi bóng hoặc đang đánh đu ở cái cửa ấy. Em cho là bà ấy không lầm và em đã bảo bà ấy, em sẽ đi tìm nó đây. Nó vẫn quen chơi ở cái cửa này à? Cô biết rõ thế chứ? Sophia nhún vai em cho rằng không ai trong nhà này là không biết điều ấy ai sử dụng xưởng gian này những người làm vườn à Sophia lắc đầu không, gần như không bao giờ có ai đến đấy và từ ngôi nhà người ta không nhìn thấy cái sân con ấy phải không bất kỳ ai muốn đặt cái bẫy này đều có thể lẹn vào đó mà không bị nhìn thấy nhưng thành công không bảo đảm lắm Taubner vừa nói vừa từ từ lây cánh cửa anh nói tiếp Đây là một chấn thương do ngẫu nhiên. Người ta có thể đụng phải hay không đụng phải, và có nhiều dịp rủi ro hơn những dịp may mắn. Cô bé tội nghiệp đã không gặp may, nó đã bị đụng phải. Anh cúi mình xuống để nhìn mặt đất và nhận thấy hình như có những lỗ ở trên đó. Anh nói tiếp. Có vẻ như người ta đã tiến hành vài ba thí nghiệm trước, như để bảo đảm rằng, Chỗ này là nơi đối tượng có thể ngã. Từ nhà, không ai nghe thấy gì à? Không thấy gì cả. Chúng em không ai ngờ rằng tai nạn xảy ra với nó. Và chỉ đến lúc em đến chỗ này, và trông thấy nó nằm sóng xoay mặt úp xuống đất. Bằng một giọng lạc đi vì xúc động, Sophia bổ sung. Tóc nó bết máu. Taubander lấy tay chỉ một cái giải khăn len màu sắc rực rỡ kéo lên dưới đất vừa hỏi. Cái này là của nó à? Vâng. Lấy khăn bảo vệ các ngón tay mình. Ta Bonner cẩn thận, nhặt khối đá cầm thạch lên và nói. Có thể, chúng tôi sẽ thu lấy các dấu vết ở đó. Nhưng cái này làm tôi ngạc nhiên lắm. Người ta có thể ngờ vực. Anh đang xem chắc cái gì ở đó thế? Câu hỏi này được đề ra cho tôi. Tôi nhìn thấy một cái ghế nhà bếp có lưng ghế hình vuông. Trên mặt ghế có mấy màu đất. Rất lạ, Ta Bonner nói. Ai đã leo lên cái ghế này? với một đôi giày lấm bùn tôi chưa biết tại sao trở lại với sofia anh lại nói cô đã tìm thấy nó lúc mấy giờ cô liên ít. có lẽ là 1 giờ 5 phút và ba bố già đã trông thấy nó đi ra đây 20 phút trước đó phải không trước cô bé trong chừng mực người ta biết thì ai là người cuối cùng đi đến xưởng giặt em không biết nhưng có thể chính là josephine em biết nó Đã đến đấy đánh đu trên cái cửa này sáng nay Sau bữa điểm tâm sáng Như thế Ta vừa kết luận Giữa lúc ấy và 1 giờ kém 15 Bẫy đã sập Anh nói tiếp Cô nói rằng khối đã cẩm thạch này Dùng làm cái chặn cửa lối vào Cô có biết từ khi nào Nó không còn ở chỗ ấy nữa không Sophia thú nhận Là không có ý kiến gì về việc ấy Cửa vào phòng đó Đã không mở trong suốt cả ngày. Trời quá lạnh. Và cô có biết từng người một đã làm gì trong nhà này buổi sáng không? Em đã đi dạo chơi. Eustace và Josephine ở trong phòng học đến 12 giờ rưỡi. Cha em, em cho rằng đã không nhúc nhích khỏi thư viện của ông. Thế còn mẹ cô? Mẹ em đi ra khỏi phòng ngủ lúc em đi dạo về vào khoảng 12 giờ kém 15. Bà không bao giờ thức dậy sớm cả chúng tôi trở về ngôi nhà và tôi đi theo Sofia vào thư viện. Philip mặt tái nhợt, mắt đờ đẫn, đang ngồi trong chiếc ghế bành quen thuộc của ông. Matda đã ngồi cạnh ông ở dưới đất, chán gục vào đầu gối chồng, bà đang khóc. Sofia hỏi có ai gọi điện thoại từ bệnh viện đến không? Philip lắc đầu. Matda than vãn: tại sao người ta không cho tôi đi với nó? ôi đứa con gái bé bỏng của tôi, con bé hư hỏng. Và ngỗ ngực của tôi. Tôi có lý do để tôi gọi nó là con bé ngốc của tôi. Vì nó có cá tính là hay nổi giận. Làm sao tôi lại tỏ ra độc ác như thế. Và bây giờ nó sắp chết. Nó sắp chết tôi biết mà. Philip ung dung bảo bà ta im đi. Chắc rằng cương vị của tôi không phải ở đó. Tôi lặng lẽ rút lui. Và đi tìm bà Vũ. Tôi gặp bà trong bếp. Bà đang khóc. Đây là trời trừng phạt tôi. Cậu cha là, ơi, vì mọi điều xấu xa mà tôi đã nghĩ. Đây là trời trừng phạt tôi. Tôi không định khơi sâu vấn đề bà muốn nói. Bà nói tiếp, ma quỷ đã ở trong nhà. Cậu cha là, à, đó là sự thực, Tôi không muốn tin điều đó. Nhưng vẫn phải chịu là đúng. Ai đó đã giết cụ chủ, và chính hắn đã lại muốn giết Josephine. Nhưng tại sao người ta lại có ý định giết chết con bé con này cơ chứ? Bà Vũ nhấc mùi xoa ra khỏi mắt, để nhìn chầm chầm vào mặt tôi, có vẻ như đồng tình. Cậu cha con bé ấy, cậu cũng như tôi, đều đã biết rõ nó như thế nào rồi. Nó muốn biết mọi chuyện. Nó vẫn như thế ngay từ khi nó còn bé tí xíu. Nó núp dưới gầm bàn, nó nghe các Vũ em nói chuyện, và nó sử dụng những điều nó đã biết. Làm như thế, nó có ấn tượng là nó được coi trọng. Cậu biết không, cậu cha bà chủ luôn luôn nói là bà không chăm sóc nó, nó không phải là một đứa con ngoan như hai đứa kia, nó vẫn hư nên bà chủ gọi nó là con bé gốc của bà. tôi vẫn chê trách bà chủ về việc đó bởi vì tôi nghĩ rằng chính vì thế mà làm cho con bé ấy thành ra xảo trá. nhưng nó đã trả đũa theo cách của nó, nó khám phá ra các chuyện về người này người kia, rồi báo cho họ biết rằng nó đã hiểu rõ về họ, nhưng làm như thế Trong khi có một tiên sắt nhân trong nhà là nguy hiểm. Thật hiển nhiên, tôi liên tưởng đến một chuyện, nên tôi đặt ra cho Vũ một câu hỏi. Vũ có biết rằng, nó có một cuốn sổ nhỏ, trong đó nó ghi chép mọi thứ chuyện không? Tôi hiểu cậu muốn nói về điều gì rồi, cậu cha là. Nó đã nói ra bao nhiêu chuyện bí mật với cuốn sổ ấy. Tôi đã thường xuyên trông thấy nó, vừa mút bút chì, vừa viết cái gì đó, rồi lại nhấm nháp đầu bút chì. Tôi đã bảo nó, đừng làm thế. Ruột bút bằng chì, đó là chất độc đấy. Nó trả lời tôi, không nên tin như thế. Trong bút chì, thật sự là không có chất chì đâu. Đấy là carbon. Tôi không nói gì cả, nhưng tôi nghĩ không ít về điều ấy. Vì dù thế nào đi nữa, thì người ta gọi cái đó là ruột bằng chì, thì có nghĩa là bên trong có chì. Không còn chút nghi ngo gì, tôi nói. Nhưng trong trường hợp này, Josephine có lý. Tôi lại quay về với điều tôi quan tâm Cuốn sổ nhỏ ấy Vũ có biết nó để đâu không? Tôi không biết Cậu cha Đó là một trong những điều mà nó giữ rất kín Nó không giữ cuốn sổ ấy ở bên mình Khi người ta đưa nó đi à? Ồ Điều ấy chắc chắn là không Cuốn sổ này Ai đó đã lấy mất của nó Hay là vẫn còn được giấu trong phòng nó? Nghĩ thế Tôi liền đi đến đấy xem sao. Tôi không biết đích xác buồn nào là của Josephine, nhưng trong khi tôi đang lưỡng lự ở hành lang, thì tôi nghe thấy Taverner gọi tôi. Vào đây nào, tôi đang ở phòng Josephine. Anh đã bao giờ thấy thế này không? Tôi đứng như trôn chân ở ngưỡng cửa, thực sự sửng sốt. Gian phòng không lớn lắm, dường như vừa bị một cơn lốc lớn quét qua. Các ngăn kéo của tủ commode Mốt Trống rỗng, cái kéo sang phải, cái lôi sang trái, nẹm, tấm ga và chăn bị đột khỏi chiếc giường con. Các tấm thảm đẻ thành đống, các ghế lộn ngược, trên tường không còn lấy một bức tranh, một bức ảnh, còn các khung tranh ảnh thì cái nào cũng bị đập gãy. Trời, tôi kêu lên, thế này là thế nào? Ý anh thì sao? Ai đó đã đến đây để tìm kiếm cái gì đó? Tôi cũng cho là thế. Tôi đảo mắt quanh phòng, khe khẽ, huyết một tiếng sáo và nói. Những kẻ quái quỷ nào? À mà này, không ai có thể đến đây và đã bới tung tất cả lên như thế này mà không bị người ta trông thấy hoặc nghe thấy. Anh có tin không? Bà Linh suốt buổi sáng ở trong phòng để trao chút đôi bàn tay và nói chuyện điện thoại với các bạn. Philip vẫn ngồi lì trong sư chuot đoi ban với đống sách. Vũ già trong bếp đang cạo khoai tây hoặc bóc vỏ đậu hà lan. Ai cũng biết rõ các tập quán của nhau, nên tôi có thể nói cho anh biết một điều rõ ràng. Là trong ngôi nhà này, mọi người, ai cũng có thể làm cái việc còn con mà chúng ta bận tâm hôm nay. Đó là âm mưu răng bẫy tại sườn giặt và khối đảo lộn nhau các gian phòng này. Nhưng ít ra, kẻ làm điều đó đã phải làm thật nhanh và không có đủ thời giờ để bình tĩnh mà lục loại gian phòng. Anh bảo là tất cả mọi người ư Phải, tôi đã nắm chắc Thời gian biểu của từng người, có thể đó là Philip, là Mát Đa, là bà bú già hay là cô bạn gái của anh. Không ai có thể chứng minh được cái gì cả. Vậy thì chúng ta phải tùy theo những gì người ta để lộ ra cho chúng ta mà ta tự định đoạt. Đối với những người khác cũng vậy, Brenda đã qua phần lớn buổi sáng đến độc một mình. Loren và Eustace đã được tùy ý sử dụng trọn vẹn nửa giờ giờ 30 10h30 đến giờ Lúc đó, anh đã đến với họ. Nhưng không phải toàn bộ thời gian. Bà Edith đã 20 lần, một mình ở trong vườn, và Razer ngồi một mình trong phòng bóng ấy. Clemency, bà ta đã đi làm việc ở London, như mọi ngày phải không? Nhầm, bà ta cũng có thể tham dự vào chuyện đó. Một cơn đau nửa đầu đã giữ bà ở lại nhà. Bà đã không nhúc nhích khỏi buông bà. Tôi nhắc lại với anh điều tôi đã nói là tất cả những người ấy đều khả nghi tuốt. Còn việc chọn trong cả lâu người ấy ra một kẻ thủ pháp, thì tôi quá bất lực. Nếu ít ra, tôi biết được người ta tìm kiếm cái gì, và ngộ nhỡ, người ta đã tìm thấy nó. Những tiếng nói ấy làm thức dậy trong ký tôi một điểm nhớ đột nhiên được xác định, như một điểm nút khi Taverner hỏi tôi rằng tôi đã gặp Josephine lần cuối vào lúc nào. Khoan đã, tôi đáp. Tôi lao ra khỏi phòng. Chạy vội lên gác trên. Một phút sau, tôi đã ở trong phòng các bồn nước. Ở đây, tôi phải cúi thấp đầu vì chân nhà thấp và nghiêng. Hôm trước, khi tôi bắt gặp Josephine tại chỗ này, nó đã cho tôi biết rằng nó vừa mới thực hiện công việc của nhà thám tử. Nó có thể phát hiện được gì trong cái tầng trên cùng này, nơi chẳng có gì ngoài những mạng nhện? Tôi không trông thấy gì cả, nhưng tôi hoàn toàn nhận thấy rằng nơi đây là lý tưởng nhất. Để cất giấu cái gì đó. Có lẽ Josephine đã nhận thấy thế trước tôi. Và nó đã có thể giấu trong xóa sỉnh nào đó cái gì đó mà nó biết rằng nó không được quyền sở hữu. Nếu đúng như thế, thì cái gì đó ấy tôi không thể không nhanh chóng tìm ra. Tôi phải mất đúng ba phút. Sau khi đã luồn tay vào sâu bồn nước to nhất, tôi nắm lấy và lôi ra được một cái gói nhỏ bọc giấy nâu. Đó là những bức thư Tôi bèn đọc lá đầu tiên Loren yêu quý Anh không thể tưởng tượng được Hôm qua em đã nghe Với viết bao sung sướng thầm kín Những câu thơ Mà anh đã đọc em nghe Anh đã tránh nhìn vào em Nhưng em biết là chính em Và chỉ có em mà anh đã gửi gắm lời thơ vào Aristi đã bảo anh Anh là người đọc hay nhất Không còn gì nghi ngờ Về nỗi xúc cảm của anh cũng như của em Người yêu của em ơi, em tin chắc rằng không bao lâu nữa, mọi việc sẽ tốt đẹp, và em sung sướng mà nghĩ rằng ông già ấy sẽ chết, mà không hề đoán được điều gì cả. Ông ấy sẽ sung sướng mà ra đi. Ông ấy đã rất tử tế đối với em, nên em không muốn ông ấy đau khổ. Em cũng không tin rằng con người ta còn hưởng được mấy thú vui trên đời khi đã qua tuổi 80. Lứa tuổi ấy, em không hề hy vọng đạt tới. Chẳng bao lâu... Chúng ta sẽ thuộc về nhau, anh yêu, và thuộc về nhau mãi mãi. Đối với em, thế là em sẽ sung sướng biết bao khi được gọi anh là chồng bé bỏng yêu quý của em. Chúng ta đã được sinh ra để cho nhau, anh yêu, và em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Có cả một chuỗi cụm từ như thế, nhưng tôi không còn thích đọc nó nữa. Nét mặt u ám, tôi đi trở lại gặp Tavanner và trao cho anh vật tôi tìm được. Rất có thể, tôi bảo anh, đây là cái mà người ta đến đây để tìm kiếm nó. Taberno đọc vài đoạn, rồi nhìn vào mặt tôi. Vẻ mặt của anh là vẻ mặt của một con mèo, vừa mới được chén nonê một trong những món kem béo ngậy nhất, anh tuyên bố. Tôi có ấn tượng rằng, đối với Brenda Leonis, ta có thể coi như cái kim bọc rẻ đã đến lúc phải loi ra. Và cũng như thế, đối với Lauren Brown.